Tiến quận Vương Phi sáng sớm lên, cố ý mang theo sính kim cùng với lễ đính hôn, tông nhân phủ đối với thế tử thành thân đều là có tương quan quy định, cũng chính là cái gì đều là dựa theo phân lệ tới, có thể tin quận Vương phủ rốt cuộc chỉ có triệu quần một cái nhi tử, cho nên các phương diện chỉ có thể nhiều không thể thiếu, còn có đưa sính lễ người cũng là tôn thất bối phận tương đối cao di thân Vương Phi, di Vương nhị tử hôn sự cũng muốn cuối năm đã làm, tân nương tử cũng. Là Ngọc Đồng lão người quen Ngũ Hà, Ngũ Hà ở mỗi một phương diện cùng Ngọc Đồng còn rất giống. Phụ thân tuy rằng đều là thân cư địa vị cao, chính là đầy quá mỏng. Ngũ Hà phụ thân thâm đến thánh sủng, nhưng phụ thân là ma nô cái này thân phận huy chi không xong Ngọc Đồng phụ thân là hậu phủ con vợ lẽ, không được gia tộc bất luận cái gì duy trì. Ngọc Đồng trước sau lưng đeo con vợ lẽ chi nữ thân phật, đây cũng là huy chi không xong xính lễ tổng cộng 88 đài, các kiểu đồ vật. Toàn bộ đều nâng vào tam phòng. Lý thị đã đã trải qua hai lần. Nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Mà hoa thị cùng tưởng thị tắc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoa thị cảm thấy này đó toàn bộ đều là nàng nữ nhi. Tưởng thị còn lại là sợ nữ nhi bị so đi xuống. Hôm nay tam phòng nhà kho toàn bộ khai hỏa. Khúc gia quốc công phu nhân phùng thị bên ngoài xã giao di thân vương phi cùng tín quận vương phi. Di thân vương phi cười nói. Làm đại cô nương ra tới trông thấy mặt đi. Chúng. Ta lần này là vương phủ kết thân gia. Tổng muốn cho cô nương yên tâm mới là. Lý thị cũng tán đồng. Phải nên như thế. Gặp mặt chúng ta lại nghe diễn. Hôm nay nghe thiên tiên xứng. Lý thị chính là tam hoàng phi chi mẫu. Lại là tuân vương phủ quan hệ thông gia. Người vẫn là rất có mặt mũi. Tín quận vương phi gắt gao nhìn chầm chầm cửa. Người khác làm con dâu là đậu một hồi. Nàng làm bà bà cũng là đậu một hồi. Ở cửa ngọc đồng cũng phi thường khẩn trương. Nàng hôm nay ăn mặc. Nhu hồng nhạt yên lung sa váy, bên ngoài che chở một kiện trồn trắng làm áo tròn, trung gian dùng bạch chi ngọc làm một chữ kết nút thắt. Tóc cũng là cùng sắc bạch chi ngọc hoa nhài cây châm quan trụ, hai sườn dùng màu đỏ san hô sâu tùy tóc buông, vừa vào cửa liền diễm kinh bốn tòa. Nàng ôn Nhu cùng các trưởng bối thỉnh an, di thân vương phi cái này mới biết được vì cái gì trong cung tuyển nàng làm tín quận vương thế tử phi, nhân tài như vậy nếu là xứng cái thiếu chút nữa. Chỉ kém để cho người khác nói hộp tối thao tác. Hảo xinh đẹp cô nương, Tới tơi tơi, Ta nơi này có thứ tốt cho ngươi. Ngọc đồng trên tay đã bị bao lại một cái màu xanh biếc vòng tay, Nàng kính cẩn nghe theo cảm tạ. Tín quận vương phi âm thầm gật đầu, Nàng kéo qua ngọc đồng, Rất là hòa ái hỏi, Cha mẹ ngươi đi nam trực lệ, Tưởng cha mẹ sao? Tưởng là rất muốn, Bất quá tẩu tử rất biết chiếu cố người, Trong nhà ba mẫu thím cũng đối ta cẩn thận tỉ mỉ, Cho nên cũng còn hảo, hiện tại mỗi tháng ta đều sẽ cấp cha mẹ cấp tin. Vốn Di An Bình Hậu phủ sự tình tín quận Vương Phi nghe Hoa Thị nói không ít về ngọc đồng công tích vĩ đại, dám công khai cùng Vương Thị sặc, cũng không đem trong nhà tỉ muội để vào mắt, nhưng mặt mũi thượng làm tốt như vậy, thấy thế nào cũng không phải người như vậy, nếu không chính là trong lòng ẩn ác ý, hoặc là cô nương này thức đại thể. Tín quận Vương Phi trong lòng ngàn chuyển trăm hồi, chính là trên mặt không lộ mảy may. Còn An ủi nàng nói, ngươi nương qua mấy tháng sợ sẽ là phải về tới, nữ nhi ra luôn là như thế, ta lúc ấy ở nhà cũng là không nghĩ gả chồng. Tín quận Vương Phi biết này hôn sự chỉ sợ muốn nhanh lên làm mới được, rốt cuộc nhi từ tuổi không nhỏ, An Bình Hậu Phủ cũng là thị phi nơi, chạy nhanh đem con dâu cưới vào cửa mới là thật sự, vạn nhất nàng nháo ra cái gì chê cười, Vương Phủ chẳng phải là cũng muốn đi theo bị liên lụy. Ngọc Đồng biết lúc này liền không cần biểu hiện quá Mức, nhất định phải nhu thuận mới được Bằng không sẽ cho người một loại còn không có gả qua đi liền quá đoạt nổi bật cảm giác Ngọc Đồng ở toàn bộ hát tuồng trong lúc đều là vẫn luôn bồi ở tín quận Vương Phi bên người Châm trả đổ nước lễ nghĩa chu đáo Được đến di thân Vương Phi cùng tín quận Vương Phi nhất trí khẳng định Lại chờ các nàng phải đi về thời điểm Tín quận Vương Phi thấy được đáp lễ, thầm nghĩ trong lòng Nguyên bản cho rằng trương gia tam phòng thực bình Thường Lại không nghĩ rằng đáp lễ như vậy dụng tâm Nữ nhân đối nội Trạch lui tơi thu lễ Đều phi thường để ở trong lòng Triệu lăng cũng phiên phiên đáp lễ Nàng chỉ vào mặt trên xiêm y nói Này siêm y làm thật là đẹp mắt Không theo cách cũ Đây là nàng chính mình làm sao Đúng vậy Ta nghe nói nàng cũng là mọi thứ tới An bình hậu phu nhân đối nàng khen ngợi rất cao Nói là nàng tẩu tử có thân mình Rất nhiều đều là nàng chuẩn bị, ở nhà là thực có khả năng. Tướng Mạo Người tốt tổng hội chiếm chút tiện nghi, Ngọc Đồng biểu hiện đích xác thật thực hào, hơn nữa không như vậy đoạt nổi bật, màu chốt là thực dụng tâm. Triệu Lăng một bức minh bạch biểu tình, cho nên ta nói nàng nếu vào cửa, so Ngọc Châu muốn hảo. Triệu Quần cũng khó tránh khỏi nhìn vị hôn thê cùng hắn làm siêm ý, thật là không chỗ không ổn thiếp, đồng thời bên trong còn có tinh xảo lá trà điểm tâm. Cùng trên thị trường bán không lớn giống nhau, Cũng thực độc đáo, Lại có hồi, Xính kim tựa hồ cấp quá nhiều, Triệu quần nghĩ tam phòng cũng không phải quá giàu có, Chắc là khuyên cả nhà chi lực, Này chỉ là hồi xính kim còn có của hồi môn đâu, Hắn nghi nghĩ, Từ tư khố lấy 5.000 lượng ngân phiếu kẹp ở trong sách, Tìm một cơ hội đưa qua đi cho nà, Tiểu lệ đính hôn quá xong, Tín quận vương phủ nhanh chóng định rồi 10 tháng sơ 8 cái này ngày lành thành hôn, Cùng lúc đó, Trương Côi cũng không thể không viết thư làm khúc thị trở về giúp muội muội làm Việc hôn nhân Tại đây trong lúc vương thị không cơ hội lại đây tam phòng Chính vỏ đầu bức tai nghĩ cách như thế nào lại đi một lần tam phòng Lúc này Ngọc Hàm trở về nhà mẹ đẻ Nàng đầy mặt nôn nóng Thậm chí có chút không biết làm sao Vậy phải làm sao bây giờ a Ta lần đầu đã bị chui vào chỗ trống Bà ngoại đối ta tuy nói thực hào Chính là hiện tại vẫn là có rất nhiều sự tình không phải thực yên tâm ta Vương thị thực khẳng định nói, kia sổ sách khẳng định còn ở tam. Phòng trong tay, các nàng một nhà cùng chúng ta có thù hoán. Khúc thị là người điên, nàng chính mình nhi tử đã chết. Không trách nàng chính mình không chiếu cố hảo con trai của nàng. Lại muốn trách ta, vì chính mình thoái thác. Ngọc đồng cái gì đều biết, ngươi bà ngoại cùng ta nói rồi cha được chính là lương cửu cùng tam phòng ở hợp mưu. Thậm chí ngươi mợ đều thiếu chút nữa bị lợi dụng. Nương ta đi Ngọc Đồng nơi đó nhìn xem, nàng lần trước tiểu định ta có việc không trở về. Nhưng ta cùng nàng quan hệ luôn luôn không xấu, nàng cũng không cần thiết cùng chúng ta bình tây ba đối nghịch đi. Vương Thị đành phải nói, ngươi đi thử thử đi. Ngọc Đồng đem hạ kết vừa mới trích tới mẫu đơn cúc nhất nhất cắm ở Bình Hoa Trung, thật tốt nghe, từ tiểu định sau, Ngọc Đồng liền không có phía trước như vậy khẩn trương, rất nhiều chuyện đều có thể làm từng bước tới. Tâm tình của nàng cũng thả lỏng rất nhiều. Thất cô nương, bốn cô nãi nãi lại đây. Ngọc Hàm. Tới, Ngọc Đồng cười nói, thỉnh nàng vào đi. Thật là càng ngày càng thú vị, Ngọc Hàm tiến vào có chút xin lỗi. Ngươi tiểu định vừa lúc ta có việc lại tơi không được, hôm nay cô ý đến xem ngươi. Thế nào, tín quận vương phi đối với ngươi cũng không tệ lắm đi. Ta nghe nói hoàng thất quy củ nghiêm. Các ngươi lúc trước tuyển tú, ta nhìn đều cảm thấy chúng ta này đó thô xứ người đáng sợ mài rua. Nàng như vậy làm thấp đi chính mình, phủng nàng, Ngọc Đồng bỗng nhiên liền cảm thấy. Có điểm ăn không tiêu, nàng vội vàng đánh gãy nàng lời nói. Nói đến cùng, ta còn hâm mộ ngươi, thân càng thêm thân. Tứ tỷ phu đối với ngươi hảo kia chính là mọi người đều biết. Đừng nói như vậy, ta khổ ngươi là nhìn không tới. Ngọc Hàm cảm thán một tiếng, nàng lại hỏi Ngọc Đồng. Còn có hay không cái gì chuẩn bị tốt, của hồi môn cũng không thể qua loa, trồn cấp gà chúc Tết sẽ có cái gì hậu quả, tưởng đều tưởng được đến, Ngọc Hàm tính cách vẫn luôn là đối ai đều thực. Hảo, mọi mặt chu đáo, nhưng Uông Thục Nhi thật sự đi rồi, Ngọc Kỳ đều còn biết hỏi một tiếng, Ngọc Hàm lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ, thẳng đến Ngọc Hàm đi rồi, Ngọc Đồng mới tử ghế trên đứng lên căng cái lười eo, tử nhiên có chút không vui. Bốn cô nái nãi lại muốn nghe được cái gì, ta còn tưởng rằng là đại tứ thái thái Tơi bồi tội, không nghĩ tới lại là tới phiền ngài. Được rồi, được rồi, sự tình hôm nay liền tính, trước kia nói Ngọc Phượng nơi đó thân mình không? Khỏe, các ngươi chọn điểm dược liệu đưa qua đi đi. Bởi vì Ngọc Đồng tiểu định rồi, cho nên không thể tùy ý đi ra ngoài đi lại, thế cho nên đại bá mẫu nhà mẹ đẻ làm hoa yến nàng cũng không thể đi bỏ lỡ hậu phủ một kiện không lớn không nhỏ sự tình, mà xa ở Nam Trực Lệ Khúc Thị thu được tin sau, liền lập tức gấp trở về, đồng thời chuẩn bị một thuyền lớn đưa gả chi vật, đi theo cùng nhau trở về còn có Ngọc Giai, Ngọc Giai cầm tỉ tỉ đưa cho nàng báo tuyết đồ, buông sau làm hạ, nhân chân quý lên, lần này Hà di nương không đi theo trở về, nhưng là Khúc Thị một chút đều không lo lắng, bởi vì Trương Chiêu đem Ngọc Giai hôn sự đều giao cho Khúc Thị trên tay, Hà Di Nương nếu là biết điều, tự nhiên biết như thế nào gọi là an phận thủ thường. Chi tử đem quyển sách cấp khúc thị, kỹ thật khác đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chính là đồng ruộng quá ít, còn có cửa hàng cũng không nhiều lắm, lần này trở về chủ yếu đem này hai hạng chuẩn bị cho tốt, chúng ta. Cô Nương của hồi môn cũng không nhất định bại bởi người khác, ý tứ chính là đừng nhìn tam phòng là con vợ lẽ không giả, nhưng tam phòng lão ra dù sao cũng là làm quan mấy năm nay. Đặc biệt là gần nhất 10 năm cơ bản đều ở Ích Châu hoặc là Hàng Châu còn có nam trực lệ như vậy địa phương làm quan, trong tay như thế nào sẽ không có tiền. Chỉ là tam phòng không lộ phú thôi. Khúc thị trầm ngâm, ngươi nói không sai, phía trước ta ở chùa hoành đồ chung quanh mua mà vốn di tính. Toán cấp cô nhi, bất quá hiện tại liền toàn bộ cấp ngọc đồng đi. Nguy mụ mụ gửi tin nói côi ca nhi tức phụ làm việc có chút ôn thôn. Nàng cái dạng này ta nhưng không yên tâm đem trong nhà tiền đồ giao cho nàng. Một cái đủ tư cách con dâu, hẳn là chăm lo nhất định phải lấy trụ, không thể luôn là như vậy bị động. Bất quá, nàng tính tình chính là như vậy, đây cũng là khúc thị tìm được rồi nàng nguyên nhân. Tính tình nhu thuật, người cũng hiền lành, đối ngọc đồng không có ý xấu. Liền hảo, chi tử ở một bên khuyên nhủ. Ngũ thiếu nãi nãi còn trẻ, yêu cầu ngài trở về khoang lái mới được. Đáng tiếc khúc thị là cái vẫn luôn đều vân đạm phong khinh người, nàng nhạt nhạt nói, đến lúc đó trở về lại nói, lần này trở về còn có ngọc dai sự tình, ngọc dai sự tình nhưng khó làm nhiều. Ở nam trực lệ thời điểm, Trương Chiêu Phu Thê cũng chưa tìm được thích hợp, dòng dõi tương đương nhân ra ghét bỏ nàng quá yêu mị, lại là con vợ lẽ, cho nên chỉ có thể đi kinh. Thành tìm luôn là so ở Nam Trực Lệ lựa chọn phạm vi muốn lớn hơn nhiều. tri tử cũng thở dài, ngài cũng không cần sốt ruột. Hiện giờ chúng ta thất cô nương là quận vương thế tử phi, không xem Phật mặt xem tăng mặt, nói không chừng thật là có một cái hảo nhân duyên đang chờ cửu cô nương. Chỉ hy vọng như thế đi. Khúc thị lầm bẩm nói, đoan ngọ buông xuống, khúc oánh bụng cũng hiện hoài, nàng mang theo ngọc đồng cùng nhau làm giác kê. Lúc này, làm giác kê còn chỉ là bình, thường bạch gạo nếp thêm chút đường đỏ lấy ngọc đồng hiện đại đồ tham ăn bản tính nàng vô luận hàm bánh trưng vẫn là ngọt bánh trưng đều đặc biệt thích ăn cho nên nàng quyết định tự mình mấy sâu rác kê đưa đến tín quận vương phủ hàm thịt, bánh đậu đậu xanh xương sườn còn có trứng muối hoàng đều được đủ loại kiểu dáng giống nhau bao một chuỗi dài lại đem ta làm 5 phút kết cùng túi thơm chỉ lấy một đôi đi kỳ thật ngọc đồng lý ra trong khoảng thời gian này thật sự là học được quá nhiều. Lại còn có có lý thị có thể thỉnh giáo, nàng còn giúp lý thị cùng nhau quản ra, có thể nói là lớn lớn bé bé các mặt đều tiếp xúc tới rồi. Khúc oánh ở làm thức ăn phương diện rất có tâm tư, so người khác đều cường, hơn nữa thật vất vả cô em chồng cùng nàng thỉnh giáo, nàng cơ hồ là dốc túi tương thụ. Ngươi đem bánh trưng diệp trở về thu một chút, lại dùng 5 màu tuyến hệ hào Ấn, hảo, Xuân Anh giúp Ngọc Đồng đem tay áo vãn lên, nàng tới thỉnh. Ngọc Đồng bảo cho biết, bát cô nương, Ngọc Châu, nơi đó không được tốt, trên tay có thật dài một cái miệng vết thương. Nhị phòng nhị cô nãi nai, Ngọc tỉnh, thấy nô Tỳ thực nói nói mấy câu, nô Tỳ cũng nhìn xuống. Ngọc Đồng bíu môi, nàng tưởng ta nháo lên, sau đó làm nàng đi vương phủ bàn lộc thị phi, ta sẽ không cho nàng cơ hội này. Ngọc Châu cũng là, rõ ràng đều định ra tới, nghe xong vài câu không đứng đắn nói liền nháo chính mình dáng vẻ kia, này không phải chính. Mình cấp chính mình khó coi sao Lý Nhị cùng Ngọc Châu đều trao đổi thiếp canh Hơn nữa Ngọc Châu chỉ so Ngọc Đồng tiểu mấy tháng Ngọc Đồng gà cho Ngọc Châu cũng không sai biệt lắm Còn không phải là Lý Nhị lãnh đạm một chút Còn nhắc tới đào tâm mi Nếu ngươi không đồng ý Liền trực tiếp nháo phiên Nhưng Ngọc Châu lại không dám Ngươi nếu quyết định phải hảo hảo gà cho Lý ra Nên dùng chính mình mị lực đi hấp dẫn chủ Lý Nhị Về sau lại trả thù cũng không muộn Khúc ánh Kinh hãi, nàng vẫn là thực đồng tình Ngọc Châu, nàng tuổi còn nhỏ, luận quẩn trong lòng cũng là bình thường. Ngũ thiếu nai nái, bát cô nương đã có thể so với chúng ta cô nương tiểu hai tháng. Hà kết có chút bất mãn, nếu không phải cô nương tranh đua, các nàng này đó làm nha đầu như thế nào ở hậu phủ rừng chân. Hiện tại hậu phủ các nơi chỉ cần nghe được các nàng là ngọc đồng bên người hầu hạ, tuyệt đối là không dám trễ nải. Nhưng bát cô nương cũng không cùng bên người nha. Đầu suốt đầu, nhị phòng hà nhân quá còn không có các nàng hảo. Nga nga, phải không? Khúc oánh lại có chút ngượng ngùng, nàng hiện tại rất sợ nói sai lời nói. Nói thật Ngọc Đồng chưa từng có như thế nào đối phó quá nàng, cũng coi như đối nàng thực không tồi, chính là nàng xem cô em chồng ngày thường theo như lời nói, hoặc là làm những chuyện như vậy từng cọc từng cái. Nàng thật đúng là đôi cái này cô em chồng có chút kính sợ. Ngọc Đồng không tỏ ý kiến. Được rồi, chúng ta... Bao giác kê đi, nàng không có việc gì thì tốt rồi. Sinh tử chi gian đi một chuyến, nói không chừng nàng sẽ có điều ngộ đạo. Tháng 5 sơ năm Tết đoan Ngọ triệu quần tự mình đưa quà tặng trong ngày lễ lại đây. Trương Côi bên ngoài thư phòng tiết kiến hắn, hai người hàn huyên vài câu. Trương Côi thấy triệu quần còn không nghĩ đi, hắn bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí Mỗi mỗi hôm nay vừa lúc ở phân trà, các ngươi vị hôn phu thê trò chuyện cũng đúng. Ngọc Đồng lúc này thật, đúng là ở phân trà. Màu xanh biếc lá trà ở bạch xứ Trong ly mặt giống liễu mầm giống nhau Nàng nheo lại đôi mắt uống một ngủ Uống ngon thật Bỗng nhiên nghe được mặt sau chuyển đến tiếng cười Cô nương có không hánh diện cho ta một chút Là hắn Ngọc đồng vui vẻ nói Ngài như thế nào lại đây Ta đây đảo một ly Ngươi nếm thử Nàng cùng triệu quần là không có gì cảm tình Cho nên cần thiết ở hữu hạn tiếp xúc chung làm hắn đôi chính mình có hảo cảm mới được Nàng hôm Nay chỉ làm việc nhà trang điểm, tháng năm kinh thành đúng là thoải mái thời tiết, cho nên nàng cũng không có thường lui tới thấy như vậy không chút cầu thả Một đầu tóc đen lỏng le dùng một cây hoàng thủy tinh bộ Diêu nghiêng cắm, chân bóng cái chán lộ ra tới, xem ra tới là chưa thi son phấn, đó là như vậy càng cảm thấy đến đáng yêu. Đặc biệt là một đôi mắt hạnh bên trong phẳng phất đựng đầy sao trời giống nhau, miệng cùng đoá hoa dường như, mũi tiểu xảo đinh kiều, vừa nói. Lời nói khiến cho người nhìn không được ánh mắt đuổi theo nàng. Siêm y xuyên cũng chỉ là vàng nhạt sắc mạt ngực, bên ngoài che chở tuyết bạch sắc áo ngoài, thoáng lộ ra một chút tuyết trắng làm triệu quần cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Hắn khó khăn mới khống chế được chính mình cảm xúc, bưng trong tầm tay một ly trà, uống đến trong miệng, thế nhưng cảm thấy cùng di vãng không giống nhau. Ngọc Đồng xem mặt đoán ý bản lĩnh rất mạnh, nàng giải thích nói, ta thả một tia miên. Đường Cho nên có vẻ phá lệ ngọt thanh một ít, cùng phía trước uống trà là có điểm bất đồng. Mội muội tay nhưng thật ra xảo. Triệu quần tam tâm nhị ý đáp lời. Nói xong liền cầm mấy quyển thư lại đây cấp ngọc đồng. Cũng không biết mội mội ái nhìn cái gì thư. Ta thấy này cơ bản đều không tồi. Cho nên đặc đặc chọn tới. Nếu là muội muội không thích, cùng ta nói đến lúc đó lại cùng ngươi tìm tới. Ngọc đồng cũng không khách khí. Thật đúng là phiên phiên. Thấy là một ít thơ. Từ thông dịch, không cẩn thận từ bên trong rớt một chương ngân phiếu ra tới, nàng vội vàng phóng hảo, lại đối triệu quần nói, ngài có phải hay không phóng sai rồi. Triệu quần cười nói, cũng không phải, 10 tháng liền phải thành thân, ta nghĩ cha mẹ ngươi đều không ở bên người, sử bạc nói vậy cũng không phải như vậy phương tiện, cho nên cho ngươi tưởng mua chút cái gì liền mua. Hắn đem chính mình xem thành là người nào, ngọc đồng nước mắt có một chút liền chảy xuống tới. Triệu quần hoảng sợ. Ngươi không cao hứng sao Hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không lấy quá ít Ai Sớm biết rằng liền lại nhiều kẹp mấy chương Lại nghe Ngọc Đồng Huyền chuyển trong tiếng mang theo khóc nức nở Thế tử có phải hay không ghét bỏ nhà của chúng ta nghéo à, Cái này hiểu lầm lớn Triệu quần giải thích nói Không phải Không phải Trương cô nương Ai nha Ngươi nghe ta nói Ta là bởi vì sợ các ngươi ra làm hôn sự đỉnh đầu không tiện Dù sao chúng ta hiện Tại đều là người một nhà Xem hắn cấp mồ hôi đầy đầu Ngọc Đồng đem ngân phiếu đặt ở trên tay gấp lại Dùng chính mình khăn bao ở đưa cho hắn Thế tử Nhà của chúng ta gả nữ nhi tự nhiên là nhà của chúng ta xử lý Ta biết tâm ý của ngươi Ta đều hiểu Chỉ là trong nhà mặt khác tỉ muội đều là như thế Ta cha mẹ cũng cũng chỉ có ta một cái ruột thịt nữ nhi Nhà của chúng ta tự nhiên khuynh tẫn toàn lực Bọn họ cũng vui vẻ chịu đựng Thế tử không cần lo lắng Nàng nói xong, lại dùng thủy linh linh đôi mắt hơi hơi nhìn chầm chằm Triệu Quần. Triệu Quần xem nàng nói như vậy nghiêm túc, cũng chỉ hảo thu hồi ngân phiếu, nhưng hắn thấy Ngọc Đồng như vậy thiện giải nhân ý, đối hắn cũng giống như một mảnh tình nghĩa. Ai, còn phải đợi 5 tháng mới có thể thành thân, hắn thật sự là nhìn không được. Thấy Triệu Quần cười đi ra, Ngọc Đồng mới chậm rãi lau khô chính mình trên mặt nước mắt, khúc oánh mới xem như thật sự phục nàng, mới vừa rồi nàng còn trốn. Vào phòng trong, khá vậy nghe được bên ngoài truyền đến Ngọc Đồng cùng triệu quần đối thoại, ngày thường Ngọc Đồng cũng không phải là nói như vậy, nàng nơi trốn chiếm đạo lý, người bình thường nếu là làm như vậy, nói không chừng nàng sẽ trực tiếp đem tiền quang ngã ở nhân ra trên mặt, làm Ngọc Đồng cảm thấy tiếc nuối chính là, không thể đi ra ngoài xem hoa thuyền rồng, căn Ngọc Đồng giống nhau lưu tại trong phủ cũng chỉ có nhị phòng một nhà, Trương Ngọc tình đợi nửa ngày, không nghe nói triệu quần lại đây. Đạm hạ ánh mắt, nương, xem ra biểu đề là sẽ không lại đây. Hoa thị cũng có chút nhận mệnh, ta cũng biết, hắn dù sao cũng là bên kia con rể, không tới chúng ta nơi này cũng bình thường. Ngươi mội mội sự nếu đã định ra, Lý Phu Nhân cũng tặng không ít quả tặng lại đây, còn đem Lý Nhị thông phòng đuổi đi ra ngoài, đã thực cho ngươi mội mội mặt mũi, nàng còn như vậy thương tâm không thể được à. Biết mội mội mấy ngày nay tới giờ thường, thường thương tâm rơi lệ. Ngọc Tình cũng sợ nàng xảy ra chuyện gì, cho nên nàng thường xuyên trở về, mặc dù bà bà tẩu tử không cao hứng, nàng cũng bồi tiểu tâm về nhà mẹ đẻ. Kỳ thật nàng vẫn là thực cảm thán, ai nói không phải, trước kia chúng ta Ngọc Châu nhiều đơn thuần, thật tốt à, ngày thường cùng người khác nhiều lời một câu liền sẽ mặt đỏ. Hiện tại đại gia cùng nàng nói chuyện đều là một một ngơ ngác, nàng tốt như vậy một cô nương, như thế nào liền luôn gặp được chuyện. Như vậy, Hoa thị không cấm vì Ngọc Châu phân biệt, lại nói tiếp người của Lý Gia cũng không phúc hậu. Đặc biệt là Lý Nhị cùng Ngọc Châu nói chuyện một bức cao cao tại thượng bộ giáng, hắn tính cái gì, bị đào ra cái kia nha đầu chơi xoay quanh, đào ra nha đầu nơi nào so được với chính mình nữ nhi. Còn Hảo đem Lý Nhị thông phòng đuổi ra đi, về sau muội mội vào cửa thì tốt rồi. Ngọc tình chỉ có thể như thế an ủi, mà mặt khác đưa song đoan ngọ lễ triệu quần ra tới, đem ngân phiếu đặt ở túi tiền nội, ngửi ngửi khăn thượng mùi hương, đem nó giấu ở cổ tay áo. Kỳ thật vừa mới bắt đầu hắn là không thích ngọc đồng, thậm chí cảm thấy con vợ lẽ chất nữ khó tránh khỏi không tốt, cũng thật thấy một mặt lại hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là hôm nay. Hồi phủ sau, tín quận vương phi cũng đem hắn hô qua đi, hỏi hắn, hôm nay ngươi đi nhà bọn họ như thế nào? Triệu quần hơi hơi mỉm cười, cũng không tệ lắm, trương côi còn tính dụng tâm, Vậy là tốt rồi ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói tín quận Vương phi ngàn trọn vạn tuyển một cái nha đầu thân phận là người hầu M dù con dâu vào cửa cũng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng vừa lúc người cũng sinh tiếu lệ cũng thành thật thực Ph diệp người lại bình thảng cũng đẹp đem nàng đặt ở bên cạnh ngươi ta cũng yên tâm lại chờ ngươi tức phụ vào cửa nàng muốn cất nhắc ai ta cũng không nhúng tay tín quận Vương Phi cảm thấy chính mình là cái thập phần khai sáng bà. Bà, lại không nghĩ rằng Nhi Tử thế nhưng lắc đầu, còn có mấy tháng liền thành thân, thật sự là không cần thiết như thế. Còn nữa gần nhất lý phiên viện vội thực, ta cùng Triệu Thịnh còn muốn phiên dịch rất nhiều, căn bản không thời gian này, ngài cũng biết Nhi Tử lại không phải cái hảo nữ sắc, tiền độ làm trọng. Kỳ thật, nếu là trước đây Triệu Quần đối loại chuyện này không tỏ ý kiến, nhưng hôm nay nhớ tới Ngọc Đồng nước mắt, Nếu là chính mình thu thông phòng Nói vậy nàng Khẳng định thương tâm Trực tiếp đẩy Nghe được tiền đồ làm trọng Tín quận vương phi cười như không cười Nhìn nhi tử vài mắt Đứa con trai này thoạt nhìn thực ôn hòa hiền hậu Lại cùng hắn cha giống nhau Làm quyết định căn bản sẽ không càng nên Có đôi khi càng bình thẳng ngược lại Càng tàng sự tình Hành Ngươi nói thế nào liền thế nào Triệu quần lên đối tín quận vương phi làm vái trào Đều là nương đau ta thôi ta tử trương ra mang theo một ít bánh trưng, thế nhưng, còn có đầu xanh phấn xương sườn, nhi tử tự mình lột cho ngài nếm thử, nhi tử hiếu Thuận tín quận vương phi trong lòng tự nhiên vui vẻ, ăn vài loại bánh trưng, nàng mới ngạc nhiên nói, các nàng ra ăn cái rác kê đều nhiều như vậy đa dạng, triệu quần cười nói, bằng nàng lại có thể làm, về sau còn không đều là hiếu kính ngài, đoan ngọ qua đi, tin tức tốt một, người tiếp một, người, thành thân đã nhiều năm diệp thiểu có thân mình ngay sau đó Ngọc Kỳ cũng là như thế còn có Ngọc Đồng bạn tốt thượng vi cũng là giống nhau Khúc oánh thân mình cũng càng thêm lớn lên đơn giản tặng lễ một chuyện toàn bộ từ Ngọc Đồng xử lý nhưng thật ra tình Khúc oánh không ít chuyện phiền toái cô cô Trương Nhị Xu thấy Lý Thị hai người liền nhìn nhau cười Lão Thái Thái lôi kéo Trương Nhị Xu ngồi nàng cười nói cái này nhưng yên tâm không quan tâm Nam Hải vẫn là nữ Hải Tóm lại chính mình về sau cũng là có cái dựa vào. Ta cũng là nói như vậy, là cái cô nương. Cũng hảo, trước nở hoa sau kết quả cũng không phải không có. Trương Nhị Xu như thế nói, Lão Thái Thái thanh thanh rọng, Hôm nay thỉnh ngươi lại đây, Cũng là ngươi chất nữ sự tình. Nàng tiếp tục nói, Ngọc Châu đứa nhỏ này sự tình cũng muốn làm, Sai mắt không gặp Ngọc Đồng cũng muốn xuất giá, Nàng là các ngươi ruột thịt chất nữ... Ta liền nghi nếu bằng không lý ra sự tình từ bỏ đi. Lý thị kỳ thật đối Ngọc Châu vẫn luôn ôm chặt có thể có có thể không thái độ, nhưng hai ra. Thiếp canh đều trao đổi, nàng có chút khó hiểu. Lão thái thái, này không phải đều nói tốt sao? Ta này phải đi về như thế nào cùng ta tẩu tử nói? Không nghĩ tới lý thị thật đúng là không đem Ngọc Châu để ở trong lòng, đã suy nghĩ từ hôn sự tình. Kỳ thật lão thái thái thật sự nguyện ý buông tay lý nhị cái này con rể sao? Đương nhiên không muốn, chính như nàng tưởng, lý ra là khai quốc người có công lớn lúc sau đại, gia tư pha phong, mặc dù về sau phân ra cũng sẽ không bạc. Đại Lý Nhị, hơn nữa Lý Nhị đọc sách cưỡi ngựa bắn cung so với hắn huynh đệ còn mạnh hơn vài phần, nếu bằng không, như thế nào đào ra cái kia nha đầu chết đều không buông tay. Trương Nhị Xu là lão thái thái nữ nhi, nàng đương nhiên biết lão thái thái tâm tư, liền nói, này nói như thế nào, ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy đi một cọc hôn. Ngọc Châu kia hải tử từ, từ nhỏ thành thật, cũng không biết những cái đó sự tình, ta nghĩ làm Ngọc Châu thường thường đi Lý ra đi một. Chút, ngày này lâu sinh tình, hai vợ chồng son cái cũng dễ dàng ở chung. Ngươi xem đâu? Lão thái thái đối Lý Thị nói, Lý Thị không đáp ứng cũng đáp ứng xuống dưới, còn nữa rốt cuộc Lý Nhị cùng Ngọc Châu đều là nàng thân thích, nàng cũng không hy vọng nhìn đến các nàng không hảo a Mà ngày hôm sau Ngọc Đồng đi thỉnh an thời điểm, Thấy Ngọc Châu ăn diện lộng lẫy, còn có chút kinh ngạc, Lý Thị phân công cấp Ngọc Đồng cùng Ngọc Thi nhiệm vụ chính là giúp Tùng Minh Tùng nhuận. Chuẩn bị hôn sự, này hai người đều là 20 tả hữu, bên người liền cái thông phòng đều không có, hoa thị một cái quả phụ, tìm tới tìm lui đều cảm thấy quá tiện nghi Tùng Minh cùng Tùng nhuận, cho nên cuối cùng vẫn là Lý Thị tìm hai vị, Ngọc Đồng cùng Ngọc Thi vội vàng đứng lên lĩnh mệnh ra cửa, nhân Ngọc Đồng muốn cùng Ngọc Thi cùng nhau bố trí tân phòng khó tránh khỏi Ngọc Đồng muốn nhiều lời vài câu, hoàng gia cô nương là từ tỉnh ngoài gà tới, vân gia cô nương còn hảo. Là trong kinh, ta nghĩ không bằng như cũ lệ, chỉ là công trung cấp tiền không nhiều lắm, chỉ có thể đem sân soát một chút là được. Mặc dù là liền nói như vậy, Ngọc Thi cũng không phát biểu ý kiến, còn nói Thuận theo tự nhiên đi. Cái này làm cho Ngọc Đồng cảm thấy Ngọc Thi người này thật sự là không thể hiểu được. Này không phải thuận không thuận theo tự nhiên sự tình. Nếu đại bá mẫu đem việc này giao cho ngươi ta hai người, cũng bất quá 10 ngày qua sự tình, chúng ta, nếu muốn cái biện pháp mới được, nếu là làm không tốt, kia cũng không phải là ném chúng ta mặt. Lúc này mới thấy Ngọc Thi nói, cũng là, lại vẫn cứ không chịu phát biểu ý kiến. Ngọc Đồng cùng nàng tan ra trong không vui. Vô pháp, Ngọc Đồng đành phải tìm Lý Thị cầm vài đạo thẻ bài, nàng phân công vài người sự tình, Ngọc Thi vội lên nhưng thật ra thực hã sư lực chính là mọi chuyện không chịu xuất đầu rả căm vờ điếc, khó khăn vội xong rồi, Ngọc Đồng giúp đỡ Tùng Minh cùng Tùng Nhượng đều chuẩn bị cho tốt, lúc này mới cùng Lý thị phục mệnh. Lý thị đối Ngọc Đồng làm việc là thực yên tâm, huống chi chỉ là nhị phòng hai cái con vợ lẽ sự tình, Hoa thị đều không để bụng, càng hoảng sợ luật là nàng. Chờ Tùng Minh cùng Tùng Nhượng tức phụ hoàng thị cùng Vân thị vào cửa sau, trong nhà liền càng náo nhiệt, thường lui tới cháu râu bối cũng không nhiều. Tiểu trư thị cùng Khúc Oanh có thân mình cũng không thường tới Thỉnh An, cho nên nơi này chỉ có ngũ phòng. Tưởng thị con dâu lưu thị ở chỗ này hầu hạ, hiện tại tơi Hoàng thị cùng Vân thị, càng miễn bản có bao nhiêu náo nhiệt. Hoàng thị trắng trẻo mập mạp rất có phúc khí bộ dáng, Vân thị mảnh khảnh phẳng phất eo đều có thể cắt đứ. Tóm lại ngày sau Ngọc Đồng đi Thỉnh An thời điểm luôn là có thể nhìn đến này một béo một gầy lưỡng đạo thân ảnh. Các nàng hai đối Ngọc Đồng thập phần khách khí. Gần nhất nghe nói hôn phòng chính là nàng bố trí, thứ hai cũng là vì nhà mình trượng phu giao. Phó, Tùng Minh liền cùng Hoàng thị nói qua, nếu không phải tam thúc, ta cùng Tùng nhuận hai người sợ là cả đời liền ra phả đều vào không được. Khúc oánh sai khiến người thu thập khúc thị cùng Ngọc Giai nhà ở, này đó không cần Ngọc Đồng nhọc lòng, nàng cũng có thể khoan khoái mấy ngày. Nghe nói khúc thị phải về tới, vui mừng nhất người mạc chúc khúc oánh, nàng tự giác lực bất tòng tâm cho nên bà mẫu trở về, nàng cũng có thể đủ yên lòng, khẩn đuổi chậm đuổi, khúc thị rốt. Cuộc ở Tết Trung Thu phía trước đã trở lại, nàng lúc này lại cùng di vãng không giống nhau, chỉ thấy nàng người mặc màu đỏ tía cân vạt áo cổ đứng lua áo ngoài, trên đầu cắm triển ti biến hình vàng dòng nạm châu phượng Trâm chỉ làm người cảm thấy quý khí bức người, cùng thường lui tơi kia thuần tịnh bộ dáng thế nhưng hồn nhiên bất đồng. Bất chấp thẹn thùng, Ngọc Đồng liền nhào vào khúc thị trong lòng ngực, Khúc thị thật đúng là đem nàng đương tiểu hài từ ôm lấy nàng, một bên, chụp đánh lên, khúc oánh ở dưới ngồi đều bị xấu hổ, khúc thị liền nói, côi ca nhi tức phụ, ta nơi này mang theo hảo vài thứ cho ngươi, huống hồ ngươi bụng cũng lớn, mau đi xuống nghỉ tạm, nơi này có ta liền hảo. Khúc oánh đành phải đi xuống, ngọc dai cũng tưởng tỉ tỉ, nàng từ khúc thị bên cạnh ngồi ở bên kia, cũng lôi kéo ngọc đồng tay nói, tỉ tỉ dường như đẹp rất nhiều. Cái này Ngọc Đồng cũng vô pháp làm nũng, từ khúc thị trong lòng ngực ngồi dậy, nhìn xem Ngọc Giai. Chỉ thấy nàng so với trước càng thêm xuất sắc, chỉ là xuyên xiêm y đều là màu xanh lá, thập phần mỹ mạo ngạnh sinh sinh che ba phần. Ngươi như thế nào cũng không mặc lượng sắc, tiểu cô nương ra chính là muốn trang điểm mới hảo. Khúc thị giải thích nói, trên đời cố tình liền có kia nhất đẳng tục nhân, ái trong mặt mà bắt hình rong, Ngọc Giai vi nhân tính tử đều là chính phái người. Phạm là xuyên hơi chút xuất sắc chút, những người đó liền khua môi múa mép. Còn nữa Ngọc Giai không giống Ngọc Đồng, người rất có uy nghiêm, ngược lại nàng có vài phần kiều khiếp, càng là sẽ chọc ong bướng. Này đối với Ngọc Giai tơi nói đều không phải chuyện tốt. Ngọc Giai rũ đầu, Ngọc Đồng vỗ vỗ nàng, không có việc gì, chuyện của ta làm tốt, nhất định sẽ thay ngươi tìm. Không biết vì cái gì có tỉ tỉ nói Ngọc Giai tức khắc liền tin tưởng tràn đầy. Ngọc Giai xưa nay thân thể nhược thực, lại lặn lội đường xa lại đây, chỉ chốc lát sau liền đầu choáng váng não chầm. Ngọc Đồng làm vương mụ mụ nâng lên nàng đi xuống nghỉ ngơi. Cái này mẹ con hai người mới có thể hảo hảo nói chuyện Ngọc Đồng liền đem khúc thị rời đi sau từng cọc từng cái trọn trọng điểm toàn bộ nói một lần. So tin thượng nói càng thêm không ít nội dung, cũng tỉ mỉ xác thực rất nhiều. Nghe tới vương thị sấm sân sự tình, khúc thị mắng, ngươi chờ cậu bọn chuột nhắt. Thật sự khinh người quá đáng. Nàng nhìn nhìn nữ nhi, liền xin lỗi nói, thật sự là làm khó ngươi, đáng tiếc. Ngươi cái kia tẩu tử lại là cái không còn dùng được. Cũng không trách nàng, nàng lại có thai, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, vậy càng không hảo. Ngọc Đồng thật đúng là không cảm thấy khúc oánh thế nào, nàng chính là loại tính cách này. Hơn nữa nàng vốn dĩ cũng không biết các nàng cùng tứ phòng ân oán. Kia sổ sách hiện tại tại thế tử trong tay. Khúc Thị hỏi, Ngọc Đồng gật đầu, may mắn ở hắn trong tay, bằng không khó lòng phòng bị, nương đến lúc đó hồi nam trực lệ thời. Điểm lại làm thế tử lấy lại đây liền thành. Khúc Thị cũng cảm thấy nữ nhi ý tưởng là đúng, nàng lại đau lòng nữ nhi, liền đem chùa hoành đồ khế đất thân thủ giao cho nàng. Đến nỗi cửa hàng, nhân Khúc Thị rốt cuộc ở kinh thành chưa dừng chân, cho nên liền đặt mua hai gian lương du cửa hàng, đều không lớn. Đồ chính là cái tế thủy trường lưu, so với Ngọc Yểu cùng Ngọc Kỳ không tính là nhiều, khá vậy tận lực đặt mua không tồi, Phương xứng đôi quận vương thế tử phi thân phận mà... Ngọc Đồng Nhưng thật ra cảm thấy có điểm không ổn, 108 nâng cũng quá nhiều chút, ta xem 88 nâng liền tấn đủ rồi. Lời này nói Khúc oánh cũng không đồng ý, nàng nói, mội mội đây là gả vào hoàng gia, về sau dùng tiền địa phương nhiều nữa, mặc dù là ta cũng có 88 nâng, thực hẳn là... Khúc Thị cũng nói, của hồi môn chính là nữ nhân của cải, của hồi môn hậu nhân tài có thể lưng thẳng thắn, ngươi yên tâm, cha ngươi cũng nói, nên hoa tiền phải hoa, nàng chính mình chính là con. Vợ lẽ, khinh phiêu phiêu của hồi môn nâng lại đây, cùng chị em dâu nhóm căn bản là không thể so, Ngọc Đồng liền không nói chuyện nữa, có Khúc Thị trở về, Ngọc Đồng nhẹ nhàng rất nhiều, sai không thấy lý phu nhân trúc thọ, nàng còn có thể đi. Người trong nhà liên nàng không đến hai tháng liền phải lấy chồng, cũng đặc biệt cho phép nàng lần này có thể qua đi. Trương gia cùng Lý gia là quan hệ thông gia quan hệ, khúc thị gần nhất là làm đại nữ nhi có thể khoan khoái. Thứ hai, cũng là làm tiểu nữ nhi có thể ở kinh thành giao tế vòng thượng hôn cái mặt thục. Lý thị hai cái nữ nhi đều lấy chồng, nàng mang theo Ngọc Châu cùng đi. Ngọc Châu gần nhất tươi cười biến nhiều một ít, xuống xe ngựa còn chủ động cùng Ngọc Đồng Tỉ muội đứng ở một chỗ. Đơn luận Ngọc Châu, Ngọc Đồng cùng nàng ngày thường không có nhiều giao thoa, nhưng nàng cũng không phải người xấu, tương phản nàng kỳ thật so rất nhiều người muốn hảo quá nhiều, thậm chí Ngọc Đồng cảm thấy Ngọc Châu tính cách thực hảo, phi thường hiền hòa, Ngọc Châu, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi vào. Ngọc Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai, từ khi nào, nàng nhất không thích cùng này hai tỷ muội ở bên nhau, bởi vì các nàng đều sinh quá Mỹ Cơ hội các nàng vừa xuất hiện, nàng liền phẳng phất ẩn hình, nhưng hiện tại nàng là thật sự nghĩ thông suốt. Lý phu nhân trưởng tức là cái đặc biệt tiêu chuẩn quý tộc gia đình con dâu, mọi mặt chu đáo, đối khách nhân đều là... Đối xử bình đẳng, Lý phu nhân đầu thứ nhìn thấy Ngọc Giai, kinh ngạc một chút, nhà các ngươi là như thế nào sinh mỗi người cô nương đều cùng thiên tiên dường như... Khúc thị khiêm tốn nói, ngài đây là quá khen. Ở đây đã có phu nhân bắt đầu hỏi thăm Ngọc Giai. Khúc thị nói đều là lời hay, đặc biệt chi kỷ, người cũng hiếu Thuận mùa xuân ta phạm vào khụ tật đều là nha đầu này ở một bên hầu hạ, đang ở lúc này Lý phu nhân mấy đứa con trai lại đây mừng thọ, đều là thân thích. Cho nên liền không ngăn lại, Lý nhị ngẩn đầu nhìn về phía ngọc dai nơi đó, lại ngây ngẩn cả người, thẳng đến hắn đại ca đẩy đẩy hắn, hắn mới phản ứng lại đây, Trương nhụy Xu hử lạnh một tiếng, nàng nhi tử đối Trương ngọc dai nhưng thật ra yêu sâu sắc. Nhiều năm như vậy đều không cưới nhị phòng, có thể thấy được cô nương này cùng hồ ly tinh giống nhau, người như vậy nàng sẽ không làm nàng hảo quá. Để cho lý thị mặt dài vẫn là đã từng không hiểu chuyện tiểu nữ nhi ngọc kỳ. Huệ phu quân Triệu Thịnh lại đây, Triệu Thịnh hiện tại tuy rằng là quốc công tôn sư, nhưng theo đáng tin kệ tin tức, tuân thân vương tước vị rất có khả năng truyền cho hắn. Kỳ thật Triệu Thịnh phía trước phong bình cũng không phải quá hảo. Cái gọi là tiểu hài tử nghịch ngợm kỳ thật là phi thường hoa tâm, nhưng hiện tại cùng Ngọc Kỳ ở bên nhau thế nhưng hảo rất nhiều. Ngọc Kỳ có thân mình, nàng hôm nay xuyên rất đơn giản, nhưng có điểm ánh mắt người đều có thể xem ra tới này. Nguyên liệu thật sự là thế gian ít có, nguyên bản Ngọc Kỳ tính tình rất là điêu ngoa, rất dài một đoạn thời gian nàng đều thu liếm khởi chính mình điêu ngoa. Hiện tại Ngọc Đồng thật cao hứng nhìn đến nàng quen thuộc cái kia Ngọc Kỳ lại đã trở lại. Hơn nữa càng thêm nét mặt tỏa sáng. Mợ đại thọ chúng ta như thế nào có thể không tới. Ngọc Kỳ khe vuốt bụng, cười duyên cùng Lý Phu Nhân nói chuyện. Lý Thị cực kỳ lo lắng nữ nhi thân mình, liền kéo nàng ngồi xuống. Ngươi ngồi ta, nơi này liền hảo. Triệu thịnh thỉnh an lúc sau mắt nhìn thẳng đi ra ngoài. Mặc dù có Ngọc Giai như vậy Mỹ nữ ở chỗ này, hắn đều tựa không thấy được giống nhau. Cái này các trưởng bồi đôi hắn ấn tượng càng tốt. Phụ nhân nhóm quan tâm cái bụng nhiều, một đám đều truyền thụ kinh nghiệm, nói vui vẻ vô cùng, cũng nơi trốn phủng ngọc kỳ. Lý thị thậm chí cảm thấy có chút hoảng hốt, nàng cùng cảm kích người khúc thị cảm thán, đã từng ta cho rằng đứa nhỏ này sẽ hủy diệt, lao hậu ra. Đã từng nói nàng tâm tư ác độc, so không được đào tâm mi cơ linh thức thời, cũng so không được uông thục nhi tâm tính chất phát, nhưng ta cô nương ta biết khúc thị khuyên nhủ, cho nên làm người muốn đi phía trước xem. Giờ hiểu rõ đại chưa chắc dai. Nói xong cùng Lý Thị nhìn nhau cười. Các đại nhân luôn là sẽ đem tốt nhất cấp chính mình nữ nhi. Ngọc Kỳ riêng lại đây tìm Ngọc Đồng nói chuyện. Thật hy vọng ngươi hiện tại là có thể gả tiến triệu quần trong nhà. Chúng ta cũng hảo thường lui tới. Tỷ tỷ của ta tuy rằng cùng ta quan hệ thân cật. Nhưng rốt cuộc nàng thường thường muốn vào cung. Ngược lại là ngươi. Gặp mặt nhưng thật ra càng tự do một ít. ân ta nương trở về chính là cùng ta chủ bị việc hôn nhân. Ngọc Đồng đem việc hôn nhân nói cực kỳ tự nhiên, Ngọc Kỳ mỉm cười, tịch tất, khúc thị nhưng thật ra thu được có vài cá nhân đối Ngọc Giai tỏ vẻ hứng thú, nàng vẫn là thật cao hứng, Trương Nghị Xu ở cách đó không xa cười lạnh một chút. Làm cô dâu mới, muốn khâu vá đồ vật rất nhiều, tuy rằng áo cưới không cần cô ý làm, chính là áo gối, khăn, túi tiền, túi thơm, càng nhiều càng tốt mà theo nghệ xuất chúng lại cùng Ngọc Đồng theo pháp gần Ngọc Giai liền mỗi ngày bồi ở Ngọc Đồng nơi này cùng nàng cùng nhau làm, hai chị em nói nói cười cười, từng ngày thế nhưng thực mau liền đi qua, như vậy nhật tử quá thực phong phú, thẳng đến 9 tháng, trương côi chúng cử càng thêm cấp trong nhà tăng thêm không khí vui. Mừng, ngay sau đó tẩu tử khúc oánh lại sinh cái 7 cân đại béo tiểu tử, tam phòng hỷ sự liên tục, Khúc thị đem tôn tử ôm ở trong tay không buông tay, liền nhi tử đều không rảnh lo, này lại cho Ngọc Đồng gợi ý, có thể sinh hài tử đối với bà bà tới nói trọng yếu phi thường. Này cũng khó trách Ngọc tình phải cho nàng hạ tuyệt tử dược, đáng tiếc bị nàng thay đổi, ai cũng không thể tưởng được vương thị bái trước đua thời điểm bị Khúc thị hạ hà hàn độc tán, đây là Vân Nam bí dược. Trương chiêu đã từng ở Vân Nam làm quan nhiều năm, trong tay như vậy dược chỗ nào cũng có. Trung Nguyên Đại Phu không nhất định sẽ điều tra ra. Này dược sẽ làm người mỗi lần nguyệt sự tiến đến là lúc thống khổ, hơn nữa đối con nối dối có hại. Nữ nhân của hồi môn không chỉ có chỉ có điền, còn có hạ nhân, cửa hàng, vải dệt, vàng bạc châu báu. Ngọc đồng cửa hàng không nhiều lắm liền hai gian, đồng ruộng phân biệt có hai cái trang đầu, đều là thực tốt địa phương, vàng bạc châu. Báo có mở chỗ đưa, trong nhà thân thích đưa, còn có ca tàu cũng chuẩn bị. Tóm lại vẫn là rất có xem đầu, nhân của hồi môn muốn trước tiên đưa qua đi, trương côi tìm Tùng Minh cùng Tùng nhuận huynh đệ, còn có thể tử trương phát này mấy huynh đệ cùng nhau đưa đến tín quận Vương Phủ. Có thể nói vì thập Lý Hồng Trang, uốn lượn thật lâu, Lý Thị Xem cũng cảm thấy mỹ mãn, không nghĩ tới tam phòng của cải còn rất hậu, dù sao không cần đại phòng ra tiền là được. Tín quận Vương Phi Cũng pha cảm thấy kinh ngạc, ban đầu nàng tính toán nghênh Ngọc Châu vào cửa thời điểm, Tính toán đâu ra đấy 80 nâng tính nhiều Kia vẫn là các nàng trong nhà trợ cấp Nhưng hiện tại Ngọc Đồng đưa lại đây Của hồi môn tràn đầy Này làm bà bà vẫn là có điểm vui mừng Ít nhất Trương Ngọc Đồng muốn so ngũ hà hảo Trương Ngọc Đồng phụ thân Đứng đứng đắn đắn hậu môn hiển quý Hai bảng tiến sĩ Này huynh tuổi còn trẻ cũng đã là bác trực lệ giải nguyên Chân chính thư hương dòng giói Ngũ hà phụ thân Tuy rằng có thánh ân Chính là dù sao cũng là ma nô xuất thân Cũng liền như vậy Như vậy một đôi so tín quận vương phi trong lòng đối hôn sự này lại chịu vài phần. Tín quận vương không nhọc lòng này đó tục sự, hắn hiện tại là tả tông chính, tông nhân phủ sự tình cũng rất nhiều. Nam nhân cưới vợ ý tưởng phức tạp nhiều, hiện tại biết con dâu ca ca chúng giải nguyên. Tín quận vương khó tránh khỏi cũng có vài phần vì nhi tử cao hứng, phía trước sợ nhi tử bởi vì muốn cưới cái con vợ le chi nữ mâu thuẫn. Hiện tại tắc có thể quang minh chính đại nói việc hôn nhân này vẫn là thực không tồi Lương tài, ngươi cứu huynh như vậy, nói vậy tân nương tử cũng là chi thư đạt lý người, ngươi nhưng không cho trễ nải nhân ra. Triệu quần nào dám nói cái gì, hắn chỉ là đối hôn sự càng thêm trở mong lên. Tín quận vương phi tắc biết gà đi ra ngoài hai cái nữ nhi đều phải trở về, đặc biệt cao hứng, ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ đều phải trở về, nhị nha. Đầu từ Sơn đông bên kia lại đây, Lần này cần phải ở lâu nàng ở vài ngày Tín quận vương phi tổng cộng sinh tam nữ một tử Triệu quần hai vị tỷ tỷ toàn đã xuất giá Chỉ còn nhỏ nhất mỗi mỗi triệu lăng khuê nữ Triệu quần trưởng tỷ gà đến trong kinh Nhị tỷ gả vào sơn đông Ngày thường đều không thế nào về nhà mẹ đẻ Hiện tại mượn cơ hội này có thể tụ một chút Đối với tín quận vương phi tới nói thật ra là chuyện tốt Này đó ngươi an bài liền hảo Tín quận vương không tỏ ý Kiến, hắn là cái phải cụ thể người Đối nữ nhi sủng ái về sủng ái Nhưng nữ nhi gả sau khi rời khỏi đây Liền rất thiếu đã trở lại Không bằng nhi tử vẫn luôn tại bên người Hắn tình nguyện đem tâm tư Dùng nhiều ở nhi tử trên người Ở Ngọc Đồng hôn sự chuẩn bị hừng hực khí thế thời điểm, khúc thị cũng vì Ngọc Giai chọn một hộ nhà Hơn nữa rất là xem trọng Cũng phải người đi tìm hiểu quá nhà này Thật sự là gia phong không tồi Nhân phẩm cũng hào Ngọc Đồng trêu gèo muội Mội, cái này ngươi liền lưu tại trong kinh, cùng ta cũng ly gần, ta luôn là hy vọng chúng ta tỉ muội có thể cách gần một ít, như vậy mới có thể nhiều lui tới. Nhắc tới hôn sự, Ngọc Giai vẫn là thực thẹn thùng, nhưng vừa nhớ tới có thể cùng tỉ tỉ cách gần nàng liền cái gì đều không sợ, không thể không nói, ngần ấy năm, nàng chịu Ngọc Đồng ảnh hưởng quá lớn, cơ hồ đã vượt qua Hà Di Nương, chỉ cần có Ngọc Đồng ở địa phương, nàng liền cái gì đều không cần sợ, bởi vì tỉ tỉ cái gì đều có thể xử lý thực hào. tỷ ta muốn đi chùa hoành đồ giúp ngươi đi cầu phúc, phía trước ngươi tuyển tú trước ta cùng thái thái đi theo ngươi cầu, ngươi xem liền rất linh nghiệp, hiện tại vừa lúc lễ tạ thần đi. Ngọc Giai nói thực nghiêm túc, đối với mỗi mỗi hành động, Ngọc Đồng cảm thấy thực cảm động, nàng gật đầu đồng ý, còn hứa hẹn giúp nàng cùng khúc thị nói. Không nghĩ tới khúc thị thật đúng là quên lễ tạ thần sự tình, nàng quyết định mang Ngọc Giai lại đi một lần. Khúc Thị hiện nay đối Ngọc Giai thái độ hảo không ít, có lẽ là nữ nhi Ngọc Đồng không ở bên người, Ngọc Giai cũng rất là hiếu thuật, cho nên Khúc Thị cũng thực coi chừng nàng. Hai người tới rồi chùa hoành đồ từ quen biết Tiểu Sa Di mang theo đi vào, Khúc Thị quyên giàu mẹ tiền sau, mang theo Ngọc Giai trở về phòng nghỉ ngơi, không nghĩ tới hồi lâu không thấy mặt lương cửu bỗng nhiên lại đây. Khúc Thị sợ chậm chế sự tình, lại sợ rất nhiều người biết, cố ý thỉnh hắn đi Ngọc Giai trong phòng. Mà nàng tắc mượn từ xem Ngọc Giai tơi cùng Lương cửu gặp nhau, bởi vì Ngọc Giai cũng không rõ ràng Lương cửu cùng nhà mình quan hệ, chỉ là nàng vẫn luôn ngoan ngoán, vẫn chưa nói thêm cái gì, bồi ở khúc thị bên người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim trăng người gỗ. Trương Phu Nhân, hiện giờ kia bình tây bá phủ truy cha ta truy cha kín mít, lại nhân ta hiện giờ ở ngũ thành binh má tư hạ, rất nhiều đều là bình tây bá quen biết cũ thức, này không, ta hôm kia cha tin. Hôm nay cũng giao phó cho ngài. Lương kiểu chính là lại thần thông quảng đại, cũng song quyền khó địch bốn tay. Hắn thế mới biết tiểu lương thị như thế nào có thể hạ quyết tâm hại chết hắn cháu ngoại trai. Nữ nhân này rắn rết tâm địa, hoàn toàn là vẫn là làm tẫn, trên mặt vẫn là không lộ mảy may. Là cái gì tin? Phu nhân nhìn liền tự nhiên biết. Lương kiểu thật phần thông minh, hắn hiểu lắm nếu gần bằng giết hại bình Tây Ba Thế Tử đối với tiểu lương thị tới nói đúng không? Đau không ngứa, Thậm chí là qua đi mau 20 năm sự tình, ai còn có thể tìm chứng nhân không thành. Cần phải điều tra chứng cứ phạm tội, cần thiết hạng nhất hạng cấp tra, cuối cùng trực tiếp vặn đào. Khúc thị mở ra thư tín đọc nhanh như gió, nhiên tắc đem tin thu hảo sau, hỏi cái lời nói ngoài lề. Lương Đại Nhân cũng biết ủy viễn tướng quân chi tử trần trùng người như thế nào. Nhân Lương Kiểu ở ngũ thành binh mã tư chuyên môn xử lý quý tộc tông thân án kiện cùng với trong. Kinh lớn nhỏ tuần phòng việc. Cho nên đối các gia việc xấu xa rõ như lòng bàn tay, Khúc Thị có này vừa hỏi, Lương Cửu nhướng mày, người cũng không tệ lắm, là điều hán tử. Khúc Thị cảm thấy Lương Cửu nhân phẩm thực hào, cho nên đem nhà mình sự tình nói, nhà của chúng ta cô nương chuẩn bị cùng nhà hắn làm mai, cái này Lương Cửu liền lắc đầu, Trương phu nhân, ngài vẫn là thật trọng suy xét, trần trùng người tuy rằng không tồi, chỉ tiếc có Long Dương chi hảo. Cái gì? Khúc thị cùng Ngọc Giai nháy mắt ngây người. Lương cửu tại nơi đây không thể nhiều đãi. Hắn nói xong liền từ Ngọc Giai xong cửa sổ mặt sau nhảy đi ra ngoài. Khúc thị hận nghiến răng nghiến lợi. Ta nói như thế nào đường đường ủy viễn tướng quân phủ muốn cùng chúng ta kết thân. Ta nhớ do ủy viễn tướng quân phu nhân cùng Trương nhụy Xu quan hệ thập phần chặt chẽ. Khẳng định là nàng pha dối. Nếu là Ngọc Đồng tại đây, sớm tưởng hảo đôi sách. Chỉ tiếc Ngọc Giai tính tình nhu. Nh Rất ít chính mình trực tiếp suy nghĩ, nhất thời chỉ cảm thấy ủy khuất tột đỉnh. Thái thái, kia làm sao bây giờ a Khúc thị xoa xoa huyệt thái dương, chờ tỷ tỷ ngươi xuất giá sau, làm nàng cũng giúp đỡ lưu ý một chút đi. Ngọc đồng nguyên bản chính mình ở ăn cơm, xem khúc thị cùng ngọc dai đều hắc mặt trở về, vội hỏi sao lại thế này. Khúc thị bất đắc gì nói một lần, nàng cũng không nghĩ tới Trương nhụy Xu người này lòng ra như vậy hẹp hòi, đối chính mình chất nữ đều. Sử loại này hạ tam làm chiêu số Từ chuyện này Ngọc Giai mới biết được nguyên lai like Lúc trước Trương nhị Xu muốn chính mình làm thiết Nàng bỗng nhiên sáng tỏ Vì sao phía trước cô cô ra làm việc không làm nàng đi Lúc ấy hạ di nương còn cào nhỏ Không nghĩ tới thật là thái thái Cùng tỉ tỉ vì chính mình hào. Ngọc Đồng nhất chấn định Nếu không phải như vậy Liền không phải nàng Nương ngươi đừng nhìn gần nhất Giống như trong phủ cho chúng ta gương mặt tươi cười người nhiều Kia đều là nhất thời Nếu chúng ta thất thế, các nàng cái thứ nhất dấm chính là chúng ta, cô cô tính tình luôn luôn đều là tính toán chi ly, ta này vừa ra các, ngài cũng sẽ không ở chỗ này lâu đãi, nếu ngọc dai một người ở chỗ này, tẩu tử tính tình cùng mềm, chỉ sợ đây mới là muốn lưu ý. Gặp được sự tình không phải một mặt đi oán giật, mà là chạy nhanh tưởng đối sách, đây mới là ngọc đồng, không thể không nói khúc thị cảm thấy nữ nhi hiện tại tưởng so nàng còn trư toàn. Ngọc Giai vừa nghe Ngọc Đồng nói như vậy liền có chút sợ hãi, Ngọc Đồng lại cười nói, ta nói một người, kỳ thật xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là sợ nương ngươi ngại nhân ra so Ngọc Giai muốn hơn mấy tuổi. Khúc Thị còn không có phản ứng lại đây, ngươi nói chính là ai? Ngọc Đồng chính là mỗi ngày nhốt ở trong nhà, có thể nhận thức ai? Lương Cửu A. Hắn, Khúc Thị cũng có loại quanh co cảm giác, đúng vậy, Lương Cửu năm nay 25 tuổi. Vừa lúc đại Ngọc Giai 10 Một tuổi, Hơn nữa cùng nhà mình hợp tác chặt chẽ, Hai ra cùng thủ một bí mật, Nhân phẩm tự không cần phải nói, Hơn nữa cũng có thể làm, Hơn 20 tuổi cũng đã ở kinh thành nhậm chức, Màu chốt là hắn không cha không mẹ, Đối với Ngọc Giai tơi nói không thể tốt hơn, Bởi vì Ngọc Giai vốn dĩ liền con vợ lẽ, Tính tình lại ngây thơ nhu nhược, Tái ngộ đến cái lợi hại bà bà, Không biết bị cha tấn thành cái dạng gì, Ngọc Giai lại tâm cả kinh, Vừa nhớ tới lương cửu nàng liền nhớ tới Năm đó lương cửu sát thủy tạc bộ ráng Kia vết máu vẩy đầy đầy đất Lại thấy nương cùng tỉ tỉ nói hăng say Nàng liền nhéo góc áo không nói lời nào Ngọc Đồng thực mau chú ý tới Ngọc Giai biểu tình Nhẹ giọng hỏi Ngọc Giai có phải hay không không thích Không có việc gì Đây là chúng ta nương mấy cái nói nói thôi Ngươi không thích liền tính Trước kia khúc thị cũng sẽ không cùng Ngọc Đồng nói cái gì Nhi nữ việc hôn nhân Hiện tại bởi vì Ngọc Đồng mau xuất giá, cũng coi như là đại nhân, cho nên khúc thị cái gì đều nguyện ý cùng nữ nhi thương lượng. Ngọc dai đem đầu dựa vào tỷ tỷ trên người, không phải, chính là khi còn nhỏ nhìn đến hắn giết người, cảm thấy có điểm sợ. Ai u, ngốc cô nương, Ngọc Đồng dùng tay nhẹ nhàng chọc một chút mội tử cái chán, nhân ra đó là đi bắt tặc, nếu là hắn không lợi hại như vậy, thủy tặc nhiều đáng giận a có thể hại bao nhiêu người. Ngươi nên ngấm lại, nếu là hắn lợi hại như vậy, ngươi ra lệnh một tiếng. Nhân ra liền xoát xoát xoát đi đối phó, ngươi nhiều uy phong nha, còn sợ cái gì. Lời này đậu ngọc dai ngửa tới ngửa lui. Khúc thị xem hai tỷ muội chơi đùa, trong lòng đã có quyết đoán. Khát phục đưa tới đi. Lý thị tự mình lại đây tam phòng hỗ trợ kiểm tra một chút, nàng dù sao cũng là gả quá hai cái nữ nhi đến tôn thất người, quen cửa quen nẻo. Khúc thị gật đầu. Đưa tới, toàn phúc thái thái muốn hay không làm nàng trước tiên lại đây, bằng không lầm canh giờ liền không? Hảo, toàn phúc thái thái thỉnh chính là lão thái thái nhà mẹ đẻ chất nhi tức phụ, cái này phụ nhân là cha mẹ huynh đề con cái đều ở, cũng sinh bạch béo, là cái phúc khí người, khúc thị chuyên môn thỉnh nàng lại đây, cũng là cho lão thái thái mặt mũi, bằng không khúc thị khẳng định thỉnh chính mình tẩu tử khúc nhị thái thái lại đây. Cũng hảo, tam đề không ở nhà, ta làm hậu ra lại đây giúp các ngươi chiêu đãi khách nhân, đến nỗi mặt khác, ngươi giữ cửa hộ xem trọng, tuy nói. Lui tới đều không phải người thường, nhưng luôn có như vậy khởi tử tiểu nhân tay chân không sạch sẽ thực. Đại phòng hai vợ chồng cũng tưởng nhiều tích lũy nhân mạch, đặc biệt là lần này lại đây rất nhiều đều là quan văn hệ thống người. Hậu ra nguyện ý chiêu đãi mà nói khởi chị em dâu quan hệ tới, Lý Thị càng không thích vương thị, bởi vì lao thái thái sủng ai con út. Ngày sau phân ra nhất định là đầu to, lão thái thái tài sản riêng cũng sẽ cấp tứ phòng, cứ như vậy, còn không bằng trực tiếp làm tứ phòng người hoàn toàn suy sụp mới được. Bởi vì tam phòng cùng đại phòng không có gì ích lợi xung đột, cứ như vậy đột hiện đại phòng khí độ, cũng âm thầm tích lũy nhân mạch. Ngũ phòng trương võ gần nhất chạy một cái bắc trực lệ quản lý vị trí, nghe nói ra không ít tiền, cho nên ngũ phòng cấp thêm trang là ít nhất, tất cả đều là khinh phiêu phiêu hai đài. Người như vậy, khúc thị cũng lười đến nói cái gì, dù sao đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nhị. Phòng hoa thị tắc đem hai cái con dâu hoàng thị cùng vân thị xử xoay quanh, gần nhất nàng cảm thấy ngọc đồng của hồi môn nhiều như vậy, mà ngọc châu tính toán đâu ra đấy cộng thêm lão thái thái cấp, cũng bất quá 80 năm, nàng trong lòng không lớn thoải mái, thứ hai cũng là vì hai cái con vợ lẽ con dâu không giúp nhà mình vội, thế nhưng chạy tới tam phòng hỗ trợ. Cái này làm cho nguyên bản liền tâm lánh hoàng thị cùng vân thị càng thêm không thích cái này bà bà, không có đối. Lập liền không có thương tổn nha, đại phòng tẩu tử tuy nói sinh cái nha đầu, người cũng không thảo đại bá mẫu thích, nhưng đại bá mẫu cũng không trả đạp qua lớn tẩu A. Tam phòng tự không cần phải nói, kia tiểu khúc thị ra ở cứ người càng đầy đặn, hơn nữa liền cái thông phòng đều không có. Tùng minh cùng tùng nhuận thân cật, hoàng thị cùng vân thị quan hệ cũng thực hào. Hai người liền ở sau lưng nói, cũng không biết bà bà nghĩ như thế nào, lúc này cố tình trả đạp chúng ta, làm nhân ra cho rằng chúng ta hậu phủ đều là như thế này, chúng ta đảo cũng thế, tam thẩm bên kia làm hỷ sự, chúng ta tiểu bối lại không tới cửa, này không phải để cho người khác chọc chúng ta cột sống sao? Đúng vậy, đối với này đó loan loan đạo đạo ngọc đồng rõ ràng. Nàng còn đem khi nào cắm người chuyển cái gì tin tức tất cả đều nói cho khúc thị cùng tẩu tử khúc oánh. Khúc oánh nghe xong cũng chậm rãi bắt đầu đi nhớ. Không giống phía trước một cái hỏi đã hết ba cái là. Không biết bộ ráng, khúc thị lúc này mới vừa lòng một chút. Tứ phòng gần nhất nghe được đều là tam phòng tin tức tốt. Có thể thoải mái mới là là tuy nói vương thị trưởng tử hiện giờ cũng trúng cử. Còn là không có làm vương thị thậm chí là bình tây bá phủ thoải mái. Ngọc Hàm gần nhất quá cũng không được tốt, nguyên lai like, nàng bà bà nói nàng vào cửa gần một năm còn chưa hoài thượng liền phải tắt thông phòng, trượng phu của nàng Vương Đình náo loạn hảo một hồi mới tắt Ngọc Hàm bà. Bà lửa giận, cho nên Vương thị gần nhất quá không tốt. Chính mình quá không tốt, nhìn đến người khác vô cùng cao hứng làm hỉ sự, khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Hỗ trợ cũng trực tiếp bất quá tới, cái này làm cho lão thái thái cũng có chút ý kiến, tuy nói nàng cũng không thích tam phòng nhưng mặt mũi thượng còn muốn cố a. Vì thế, ở mọi người thỉnh an thời điểm đối vương thị nói một câu, ngươi mấy cái tẩu tử đều đi qua, ngươi liền không cần kiều khí, tương lai ngươi. Ca nhi cũng muốn làm hỷ sự, nhân lúc còn sớm đi xem cũng hảo. Vương thị trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể chịu đựng. Chờ đến giữa trưa, Ngọc Đồng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ngày mai liền phải xuất giá, hôm nay là ở trong nhà ăn cuối cùng một đốn. Khúc oánh cố ý thiêu mấy cái tương đối cay một chút đồ ăn. Nàng đứng ở ngọc đồng mặt sau chuẩn bị chia thức ăn. Lại bị ngọc đồng kéo lại. Hôm nay tẩu tẩu liền ngồi hạ ăn đi. Khúc oánh đang muốn nói cái gì. Lại nghe bà. Bà nói. Ngươi cứ ngồi hạ đi. Nàng đành phải thuận thế ngồi xuống. Ngọc dai ngồi ở ngọc đồng bên tay phải. Trương côi tắc cùng ngọc đồng đối với ngồi. Khúc thị ngồi ở ngọc đồng bên tay trái. Người một nhà đối với đồ ăn yên lặng không nói. Một hồi lâu. Khúc thị gắp một chiếc đũa đồ ăn phóng Ngọc Đồng trong chén, này ớt gà là ngươi ngày thường thích ăn đồ ăn, tới, ăn nhiều một chút, hảo, nương, Ngọc Đồng đột nhiên liền rất không tha, lần đầu xuyên tới khi, chỉ cảm thấy, trương chiêu cùng Khúc thị hai người tâm cơ thâm trầm, nàng mỗi một bước đều không thể làm các nàng nhìn ra sơ hở tới, sau lại các nàng đối nàng như vậy vô tư, nàng cũng dần dần mở ra trái tim. Chân chính đem chính mình làm Trương ngọc đồng tới sinh hoạt Đã từng cha mẹ đi nam trực lệ Nàng cảm thấy tẩu tử căng không dậy nổi ra tới Nhưng hiện tại lại cảm thấy tẩu tử thật là khó được mềm ấm thiện lương người Còn có ngây thơ hiểu chuyện muội muội Luôn luôn lấy chính mình vi Tôn, cũng không biết chính mình gà sau khi rời khỏi đây Nàng hôn sự có thể hay không có cái gì biến cố Bạc thiệt sẹt qua chén xứ Phát ra bén nhọn thanh âm Ngọc Đồng ngẩn đầu vừa thấy, Khúc Thị hai vai kích thích, Ngọc Giai cũng ném xuống chiếc đũa, yên lặng dùng khăn lau nước mắt. Nương, Ngọc Giai, các ngươi đừng khổ sở, ngày mai ta xuất giá, quá ba ngày lại đã trở lại, các ngươi nhưng đừng khi ta vừa đi không trở về A Khúc Thị khóc lóc lại bị nàng chọc cười, ngươi, cái bỡn cợt quỷ, Ngọc Đồng đứng lên bưng lên chén rượu đối chương côi cùng Khúc oánh kính rượu, ngày sau trong nhà còn muốn nhiều phiền toái ca ca cùng tẩu tẩu muội mội nói nói chi vậy Ngươi nếu có việc chỉ lo tấm cổ người tới báo tin là được Trương côi cả đời cũng chỉ có ngọc đồng một cái thân muội muội Cái này mội tử nhìn như tính tình đại Người lại là vì trong nhà trả ra rất nhiều Giống như năm đó tuyển tù giống nhau Nếu cha lúc ấy không có thăng tam phẩm Mội tử khả năng thật sự liền sẽ làm tiểu Nàng như vậy tâm khí cao người lại nguyện ý vì gia tộc như thế Khúc oánh cũng vội vàng nói Mội muội không cần thiết nói Chúng ta cũng sẽ cố hảo trong nhà Đã từng khúc oánh cũng cảm thấy Ngọc Đồng tính tình có phải hay không quá cường thế Đem nàng cái này tẩu tử đều áp không thở nổi Nhưng Ngọc Đồng thật sự phải đi Khúc oánh càng có rất nhiều sợ hãi Muốn đánh như vậy nhiều lời nói sắc bén Còn muốn cho tam phòng hạ nhân Không chịu người khác khi dễ Tặng lễ làm việc mọi thứ đều đến nàng tới Ăn mà không biết mùi vị gì ăn xong này bữa cơm Ngọc đồng lại như thường lui tơi giống nhau phao tắm, hôm nay lại rất đặc biệt muốn cùng khúc thị cùng nhau ngủ. Khúc thị thân thủ giúp nàng lau khô tóc, khi còn nhỏ, ngươi liền thích ăn và nương nơi này không đi. Nhoáng lên nhiều năm như vậy, ta đứa trẻ tuyệt vời cũng lớn như vậy. Ngọc đồng từ khúc thị sát tóc, nàng có chút thiên chân cùng khúc thị nói. Ta thật muốn cả đời không lớn lên, cứ như vậy ở nương trong lòng ngực. Đứa nhỏ ngốc. Nói xong Khúc Thị thế nhưng khóc không thành tiếng, Ngọc Đồng cũng tùy theo khóc lên, Chi Tử liền khuyên nhủ, cô Nương ngày mai còn muốn thượng trang, đôi mắt khóc xưng lên nhưng không tốt. Nhìn Nương, như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn? Khúc Thị có chút tự trách, Ngọc Đồng lắc đầu, Nương là yêu ta mới như thế. Bằng không Ngọc Nhu xuất giá, Khúc Thị cũng chỉ là nhạt nhạt, không có gì quá lớn biểu tình. Chi Tử thấy Khúc Thị giúp Ngọc Đồng lau khô tóc sau. Tùy thời đi ra ngoài, khúc thị lại cùng nữ nhi nói lên vốn riêng lời nói. Cô ra rốt cuộc tuổi trẻ, nếu là tham miệng, ngươi cũng không phải sợ, không cần cùng hắn đối nghịch. Nữ nhân là thủy làm, ủy khuất của ngươi đều khóc cho hắn xem. Nhà chúng ta ra thế không thể so nhân ra, ngươi vào cửa đừng tự ti. Chính mình khinh thường chính mình, trước bắt lấy cô gia tâm là thượng sách, đến nỗi bên người. Trước trên mặt kính, chờ ngươi sinh nhi tử. Các nàng đối với ngươi nhưng có không giống nhau. Từng cái từng cọc đều là khúc thị nhiều năm như vậy tâm đắc. Ngọc đồng thật sâu ghi tạc trong lòng. Nàng nghe nói nhà gái đều sẽ chuẩn bị của hồi môn nha đầu. Chính là dự bị thông phòng. Nhưng khúc thị không có cùng nàng chuẩn bị. Mà là tìm lối tắt giáo nàng như thế nào bắt lấy nam nhân tâm. Nàng thật phần cảm kích mẫu thân như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy. Nghĩ, đêm đa khuya, ngọc đồng nhắm lại hai mắt. 10 tháng sơ 8. Hoàng lịch thượng nói nghi gả cưới, trời còn chưa sáng, Ngọc Đồng liền tự động tỉnh, khúc thị quan tâm nói, muốn hay không ngủ tiếp sẽ, nương chờ lát nữa tới kêu ngươi, bảo quản lầm không được ngươi canh giờ. Không ngủ, ta cùng nương cùng nhau lên, ngủ cũng ngủ không an ổn, còn không bằng sớm chút lên, còn có thể sớm một chút ăn cơm sáng, để tránh chờ lát nữa thay đổi khát phục sau liền không hảo lại ăn cái. Gì? Nàng phi đầu tán phát, thoạt nhìn cùng cái tiểu cô nương giống nhau, chi tử ám đạo, kỳ thật nguyên bản cô nương cũng mới cập kê tuổi tác, cũng không phải là tiểu cô nương sao, chỉ là ngày thường vì duy trì này uy nghiêm, cho nên thường thường làm người quên nàng là cái tiểu cô nương, khúc thị đặc biệt sủng cái này nữ nhi, ngày thường thực thủ quy củ nàng, đều làm người cầm một chén chân heo, vai chính, mặt tuyến cấp nữ nhi ở trên giường ăn, còn sợ nữ nhi ăn không đủ no, con của ta, ngươi ăn nhiều chút, Đến lúc đó thay đổi khát phục, cũng không thể tùy ý ăn. ân Hảo, Nương, ngươi cũng ăn một ngụ. Ngọc Đồng dùng chiếc đũa chọn một chiếc đũa phóng khúc thị bên miệng. Xem khúc thị ăn xong đi, nàng mới yên tâm. Ăn xong rồi mặt, Xuân Anh lại đây hầu hạ nàng tắm gội, nàng cười nói. Cô Nương, nô tỷ hôm qua nhìn kia khát phục, ngài ăn mặc khẳng định vừa người. Quan thượng còn có đông châu, lại đại lại lượng. Các nàng này đó hầu hạ cô nương người Đều là một người đắc đạo gà chó lên trời Nói trắng ra là Có thể gả hảo Ai sẽ lựa chọn gà kém Ngọc đồng đối những việc này không lớn để ý Nàng thở dài Đồ vật tuy rằng đẹp Chính là quá nặng Khẳng định sẽ áp ta cổ đau Chỉ một cái Hôm nay muốn đi các nàng ra Ta này trong lòng vẫn là thực lo lắng Vừa lúc Hà kết thế Ngọc đồng tinh tế xoa xoa tóc Nàng cảm thấy hiếm lạ Cô nương cũng sẽ lo lắng Thường ngày ta thấy cô nương so với chúng ta tới nói đều chấn định, ta còn tưởng rằng cô nương không sợ đâu. Như thế nào có thể không sợ, Ngọc Đồng đem cầm đặt ở bùn tắm thượng, nheo lại hai mắt. Xuân anh cùng Hà kết liếc nhau, các nàng hai người đều là làm của hồi môn nha đầu quá khứ. Lại so chi từ chờ lưu tại hậu phủ nha đầu càng muốn quan tâm Ngọc Đồng một ít. Cũng chỉ có các nàng mới biết được cô nương có bao nhiêu không dễ dàng. Từ nhỏ đọc sách so Nam Nhi còn chăm chỉ, trưởng thành đi theo các ma ma học quy củ, chưa bao giờ đến đêm khuya. Sẽ không ngủ, là cái cực kỳ tự hạn chế người, cộng thêm cô nương sự tình gì đều gánh ở trên người, làm hà nhân cũng thực chịu phục. Đừng nhìn ngũ phòng ngọc thi cô nương làm người cả ngày cười tủm tìm, nhưng xảy ra sự tình liền trốn tránh trách nhiệm, hà nhân không biết gặp nhiều y y Nhưng cô nương đối với các nàng hạ nhân cái nào đều là khách khách khí khí, nào một lần xảy ra sự tình cô nương không phải che ở phía trước, ngũ phòng cô nương cho rằng lấy cô nương đương. Chim đầu đàn, cô nương là ngốc, chẳng qua không nghĩ mọi chuyện tránh ở người khác sau lưng thôi. Phao xong tắm, hạ kết hầu hạ nàng mặc vào trung ý, bởi vì sợ đem siêm y làm cho váy mỡ, cho nên chỉ xuyên thường phục. Lúc này trời đã sáng choang, khúc thị thỉnh toàn phúc thái thái lại đây. Vị này cũng là bá phu nhân, chỉ tiếc chú ra suy tàn, cho nên cùng an bình hậu phủ không lớn lui tới. Bất quá nghe nói trước kia lão hậu ra còn chưa mất thời điểm, chú ra người cũng là thường tới. Cô nương này tóc xinh thật tốt, trải đầu bà tử ở một bên khen. Chú phu nhân sinh thực hòa khí, nói chuyện cũng là ôn ôn thôn thôn, ta còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp tân nương từ đâu. Này vẫn là chưa thi son phấn, cũng đã diêm áp hoa thơm cỏ lạ. Lúc này Ngọc Đồng vốn dĩ tưởng nhiều lời vài câu đều chỉ có thể Trang thẹn thùng, Ngọc Giai liền ở một bên tò mò nhìn tỷ tỷ thượng Trang, nàng xem tỷ tỷ bên người người đều là người đến người đi, nàng liền ngoan, ngoan ngồi ở một bên, tỷ tỷ muốn đi, nếu tỷ tỷ đi rồi, nàng mỗi ngày lại nên làm cái gì đâu, nàng còn không kịp nói chuyện, tỷ tỷ cũng đã trải đầu hóa Trang thay quần áo, nguyên bộ làm xong cũng đã giữa chưa, bồi Ngọc Đồng tỷ muội đương nhiên là Ngọc Giai, Nàng cũng tư tâm hy vọng có người có thể thật sự coi trọng chính mình mội muội làm mội mội tuổi già có thể hạnh phúc. Khúc oanh đối nàng hảo, đó là bởi vì nàng là nàng ruột thịt cô em chồng, Ngọc Giai cũng không phải là... A tỷ tỷ xuyên này thân lại đẹp đẽ quỳ giá lại, uy nghiêm lại đẹp. Ngọc Giai khen nói, Ngọc Đồng cười, ta cũng là cảm thấy. Nói xong hai cái người che miệng cười. Ngọc Châu cùng Ngọc Thi cùng nhau lại đây cùng Ngọc Đồng chúc mừng. Ngọc Đồng liền nói. Cùng vui cùng vui, bên ngoài khai tịch, các ngươi mau đi ăn đi. Thế nhưng không lưu các nàng, Ngọc Thi Nhưng thật ra còn hảo, nàng phải gả cũng là phụ quốc trung úy, xem như tôn thất, hơn nữa gần nhất đối phương nương rất là tán thành nàng. Nàng tâm tình rất tốt, Ngọc Châu Tắc vẫn là ngây thơ thực, nàng chỉ nghĩ nhanh lên đi ra ngoài cơm nước xong trở về nghỉ ngơi. Mỗi đi một lần tiệc cưới, Tổng hội có người sẽ hỏi rất nhiều không thể hiểu được vấn đề. Nàng cùng Lý Nhị sự tình tuy nói định rồi xuống dưới, chính là nàng luôn là không yên ổn, Ngọc Châu thở dài một hơi, lôi kéo Ngọc Thi đi ra ngoài. Trong phòng đại bộ phận đồ vật toàn bộ đã trang dương, Ngọc Đồng cũng không phải không có cảm khái. Qua hôm nay nàng liền gả tiến nhân ra trong nhà, muốn quan phu họ. Triệu quần hôm nay cũng đặc biệt kích động, buổi sáng còn bị tín quận vương hô qua đi huấn lời nói, nhưng tâm lý vẫn là thật cao hứng. Phụ thân hắn thăng tả tông chính sau. Tốn thất con cháu lui tới cũng rất nhiều, hắn bằng hữu cũng không ít, đón dâu đội ngũ vẫn là thực đồ sộ. Hơn nữa hắn còn riêng vòng 3 vòng mới tiến an bình hậu phủ tiếp người, Triệu Thịnh Sung Phong, thế tử Trương phát là hắn đại cứu tử. Tự nhiên không dám khó xử, nhưng Trương côi là ngọc đồng thân ca ca, hắn bản nhân lại là bác trực lệ giải nguyên, cho nên đối Triệu Quần nói, thế tử ít nhất muốn viết một đầu thúc dục trang thơ mới được. Triệu Quần thật đúng là viết một đầu ra tới. Thả tự ở trương côi xem ra còn tính không tồi. Ta là không sao cả, nhưng còn có nhất bang nương tử quân trở các ngươi. Trương côi cười nói, trương gia cô nương rất nhiều, cái này triệu quần biết, lại không nghĩ rằng Ngọc Châu. Cùng Ngọc Thi năng lực chiến đấu đều thực nhược, cho nên triệu quần một đường không hề trở ngại đi đến tân phòng. Mọi người đầu tiên là nhìn đến ngồi ở tân nương tử bên cạnh cô nương, có người đều cảm thấy lập tức tô xương cốt, Tân nương tử mội tử thật đúng là cái đại mỹ nhân. Ngọc Giai xem tỉ tỉ nhéo một chút tay nàng Nàng lấy hết can đảm đỡ tỉ tỉ Toàn phúc thái thái chư phu nhân ở một bên dặn dò Nhân tân nương tử phụ thân ở nhậm thượng không có trở về Cho nên khúc thị Đơn độc ra tới đưa nữ nhi xuất giá Triệu quần lập tức hành lễ Thế tử ta chỉ có này một cái ruột thịt nữ nhi Mong rằng ngươi hảo hảo đãi nàng Lý thị xem cái này cảnh tượng cũng cảm thấy xẻo tâm Đưa nữ nhi ra xuất giá nhưng không phải giống trong lòng thịt bị xẻo rớt. Triệu quần thật sâu vái trào, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo đãi nàng. Triệu quần vẫn luôn là ôn hòa hiền hậu bộ ráng, khúc thị cũng yên lòng, triệu Thịnh còn nhân cơ hội cùng nhạc mẫu lý thị thăm hỏi vài. Câu, Ngọc Đồng hai bên từ đại A đầu xuân anh cùng Hà kết đỡ, vương mụ mụ ở phía trước dẫn đường. Nàng liền cùng một cái rối gỗ giật dây giống nhau, vào kiệu hoa, lúc này mới có thể làm banh thẳng bà vai thả lỏng một chút. Triệu Thịnh cưỡi lên mã Thỏ lại gần cùng Triệu Quần nói Về sau chúng ta quan hệ càng thân cận Đó là về sau không chỉ có là tông tộc huynh đệ Vẫn là anh em cột trèo Triệu Quần luôn luôn đều là ôn nhuận như ngọc Đó là lúc này nhân tài thất thố một ít Đúng vậy huynh đệ Kiệu hoa dừng lại Toàn phúc thái thái đỡ ngọc đồng ra tới Xuân anh đám người không được nhắc nhở Cô nương vượt trầu than Chân nâng lên một chút Thẳng đến đã lại thiên địa Lôi kéo hồng lụa Ngọc Đồng vẫn là rất có thật cảm, nàng thật sự gà chồng, bị người đỡ tiến tân phòng. Ngọc Đồng nghe được không ít nữ nhân hoặc là tiểu hài tử nói chuyện thanh âm, bỗng nhiên nghe được triệu lăng thanh âm, ca ca mau chọn hỉ khăn đi. Ngọc Đồng khẽ cắn chù hạ, mỗi, thấy hỉ khăn bị vạch trần, nàng ngửa đầu xem triệu quần, thấy hắn trên người xuyên chính là cấp chính màu đỏ đen hỉ bào, trên đầu mang đông châu kim quan. Rất ít có ở tân nương từ trên mặt nhìn thấy loại này thưởng thức biểu tình triệu quần để sát vào cùng nàng nói ta hiện tại muốn trước đi ra ngoài trong chốc lát, đợi chút liền đã trở lại ngươi thả chờ ta này không phải đoạt triệu lăng lời kịch sao ngọc đồng nhẹ giọng trả lời hảo, hai người này cậu lương dài triệu quần đi phía trước còn lưu luyến không rời hắn ngày thường đối cô nương ra đều là có khoảng cách cảm duy độc đối chính mình thê tử lại không giống nhau triệu quần vừa đi cho nên ánh mắt đều tập trung ở ngọc đồng trên người nàng đối mọi người ngượng ngùm cười, chỉ thấy trong đám người có một năm nhẹ phụ nhân lại đây, nàng thoạt nhìn cái đầu cao gầy, người lại rất ấm áp, ta là ngươi đại tỷ, Ngọc Đồng thấy thế liền phải lên hành lễ, lại bị nàng ân xuống dưới, hôm nay tân nương tử lớn nhất, chờ đến ngày mai chào hỏi liền thành, là, Ngọc Đồng đáp, bên người nàng còn đi theo một cái tiểu cô nương, sơ song nha búi tóc, nàng tựa hồ có điểm đói, Lôi kéo triệu quần đại tỷ tay áo, triệu gia đại tỷ đã xuất giá hảo chút năm, chính là gà ở kinh thành giản quốc công phủ con thứ, nhân xưng giản nhị nái nái. Đại tỷ, nếu không ngươi mang hài tử đi ra ngoài ăn cơm đi, tiểu hài tử đói bụng nhưng không tốt, giản nhị nái nái nhìn thoáng qua ngọc. Đồng, cái này để muội tính tình đảo thật là tùy thời, nếu là ngọc châu bảo quản cái gì đều sẽ không nói, bởi vì như vậy trường hợp còn có thể loại này an bài. Vừa thấy chính là ngày thường ở nhà quản sự tình quản thói quen, nàng cũng không khách khí, hảo à, ta đây liền mang nàng đi ra ngoài. Cái này đại tỷ người nhưng thật ra không tồi, nhị tỷ không gặp người, triệu lăng ở một bên lôi kéo phúc hỷ huyện chủ không biết nói cái gì đó, còn hảo phúc hỷ huyện chủ là thượng vi. Nương, cùng ngọc đồng quan hệ còn tính thân cận nàng lược đứng một lát liền muốn đi ra ngoài, triệu lăng người vẫn là dáng vẻ kia. Nàng gặp người trên cơ bản đều đi ra ngoài, mới ngồi xuống nói, này tân phòng chính là ta mẫu phi bố trí vài tháng mới có thể như vậy. Ngọc Đồng cười nói, hôm nay ta không có phương tiện, ngươi thay ta cùng mẫu phi nói thanh tạ. Nàng nói xong đánh giám một chút tân phòng, xác thật là nơi trốn tinh xảo, đó là đa bảo các thượng phóng bảo vật đều, là mọi thứ tinh phẩm. Các nàng phòng thảm đều là tân, đoàn trạng đô án, nàng hỉ dường là trước đó vài ngày đưa gả tới bên trên khăn trải giường đệm giường đều là cực kỳ chính hồng nhan sắc, Ngọc Đồng nói xong nhìn về phía triệu lăng, triệu lăng nguyên bản còn tưởng cấp tẩu tử một cái ra oai phủ đầu, thấy nàng sóng mắt lưu chuyển dưới, thế nhưng không dám lại nói, nàng đứng lên, ngươi liền trước ngồi trong chốc lát đi, ta cũng phải đi đằng trước, thế nhưng không nói có, việc nên tìm ai như thế nào, nhưng Ngọc Đồng cũng không phải người bình thường, nàng cười nói, mội mội xin cứ tự nhiên, Trên mặt tự mang mỉm cười, liền Xuân Anh đều tán nàng hảo hàm dưỡng. Thấy triệu lăng đi rồi, Ngọc Đồng ngăn lại Xuân Anh giúp nàng lấy quan. Thế tử còn chưa tới, ta sao có thể như thế chậm chế. Ngươi làm vương mụ mụ đi trước đem chúng ta đồ vật đều thu thập hảo, chớ nên ném mới là. Vương mụ mụ vừa đi, chỉ thấy có một năm mươi tuổi trên dưới vũ giả tiến vào. Ngọc Đồng nhận được nàng. Nàng là tín quận vương phi tâm phúc hoa mụ mụ, chỉ thấy nàng ăn mặc màu tím mang thỏ mao kẹp áo, da mặt thực trắng nón, nói chuyện không quá phận nhiệt tình cũng không đến mức lãnh đạo. Thế tử phi, vương phi làm ta lại đây nhìn xem, ngài bên này xem còn có cần hay không cái gì. Nói xong cũng nhân cơ hội đánh giá vị này tân phu nhân, quả nhiên như trong phủ hà nhân miêu tả giống nhau, sinh chính là dương phi khuôn mặt, diễm như đào lý, nàng vẫn luôn. Thẳng thăn sống lưng ngồi, xem ra tới là cái thực hiểu quy củ lại không hảo bị đùa nghịch người. Ngọc Đồng nghi nghĩ, ta đảo cũng thế, chỉ là cùng ta lại đây hà nhân bà tử còn muốn phiền toái mụ mụ giúp ta an bài. Nguyên là thuộc bổn phận việc, nô Tỳ xem qua không được một nén nhang công phu thế tử sợ là phải về tới. Này đồ ăn ta đã làm người đưa tới, ngài xem muốn hay không trước mang lên. Hoa mụ mụ hỏi, Ngọc Đồng cười nói, vậy chờ thế tử trở về rồi nói sau. Thật là làm phiền ngài. Cũng không có bởi vì nàng là tín quận vương phi bên người hầu hà người liền quá mức mượn sức. Lại cũng chưa từng có phân lãnh đạo. Có lẽ phép thực. Hoa mụ mụ lượt một uôn gối. Nếu lời nói đã đưa tới. Nô tỷ cũng muốn trở về hầu hà quận vương phi. Chậm đã. Ngọc Đồng cầm một cái theo vân văn túi gấm làm xuân anh cầm qua đi. Hôm nay là ta cùng thế tử đại hỷ. Ngài nếu lại đây một chuyến. Tổng không thể làm ngài bạch chạy. Luôn là như vậy cái ý tứ. Hoa mụ mụ. Tưởng tiền mừng, liền nhận lấy, ra cửa, bắt tay vói vào đi sờ sờ cả kinh. Thế nhưng là một túi trân Châu này thế tử phi chính là danh tác A. Đáng tiếc đồ vật nàng đều sẽ thu, cần phải không cần giúp nàng ở quận vương phi trước mặt nói chuyện. Kia lại là mặt khác một chuyện. Xuân Anh dùng khăn giúp Ngọc Đồng lau một chút trên trán mồ hôi. Cô nương, ngài nói hoa mụ mụ sẽ ở vương phi trước mặt thay chúng ta nói tốt sao. Ngọc Đồng lắc đầu, tự nhiên sẽ không, nàng khó hiểu. Sẽ không, ngài còn. Ngọc Đồng cười nói, ta nếu là cái không bản lĩnh, đó là ngày ngày đưa nguyệt nguyệt đưa, nàng cũng sẽ không rất tốt với ta. Chỉ hôm nay đầu một chuyến, nàng lại là vương phi bên người hầu hạ, ta tự nhiên muốn thượng điểm tâm. Nói xong lại hỏi Xuân Anh, ta Trang không tốn đi, muốn hay không lại bổ một chút Trang. Nàng lông mày không loạn, Lưu Hải có điểm ước. Môi sắc còn hảo nàng môi trời sinh màu hồng phấn, trên mặt phấn có điểm phai màu. Ngọc Đồng So người khác càng hiểu biết chính mình mặt, cho nên cầm son phấn bằng mau phương thức hoàn mỹ bổ xong trang. Vừa lúc triệu quần đẩy cửa tiến vào, hắn xem tân nương tử dùng thủy manh mông mắt hạnh nhìn hắn, hắn bước chân liền không nghe sai sự quá khứ. Ngọc Đồng trên mặt treo mỉm cười, trong lòng vội la lên, mau làm ta chích quan ăn cơm a thế tử Ngọc Đồng ôn nhu hô. Triệu quần trong mắt mang theo nghi hoặc, Ngọc Đồng mặt đỏ lên, chúng ta còn không có uống chén rượu. Giao bôi đâu? Xuân anh mấy cái của hồi môn nha đầu đều che miệng thối lui đến một bên, Triệu quần bông chốc phản ứng lại đây, nàng thấy tân nương tử còn mang quan, đau lòng giúp nàng gơ xuống tới, có phải hay không thực trọng, áp đến cổ đi. Hắn còn tự mình giúp Ngọc Đồng gơ xuống quan, xem nàng nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Triệu quần xem nàng của hồi môn nha đầu đem hộp đồ ăn sách ra tới, nàng hỏi, ngươi còn không có ăn cơm sao? Ngọc Đồng lại nhỏ giọng nói, vẫn là buổi sáng ăn, hôm nay vẫn luôn ở vội, cũng không kịp ăn. Chúng ta đây cùng nhau ăn. Triệu quần nghiêng đầu hỏi, hảo, Xuân Anh giúp đỡ Ngọc Đồng cởi bên ngoài áo khoác thường, lại bỏ thêm một kiện màu đỏ rực áo, cả người có vẻ thoải mái thanh tân rất nhiều. Tử Diên cùng Hoàng Oanh hai người giúp đỡ Ngọc Đồng tá hủy đi hoàn vòng tay từ từ. Người thoải mái, Ngọc Đồng mới ngồi xuống cầm chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm. Triệu quần chỉ chỉ màu hồ phách rượu mừng, Ngọc Đồng thuật. Theo cầm lấy cái ly, câu quá hắn cánh tay nhẹ nhàng một nhấp. Hoa mụ mụ tặng bốn cái đồ ăn lại đây, đều là thực hợp khẩu vị. Ngọc Đồng ăn đồ vật sau cả người mới tựa sống lại. Nàng lúc này hiểu biết Triệu quần cơ hồ sự hoàn mỹ, người ôn nhu có lễ. Ở nàng chứng kiến quá nam nhân chung, sắc thật không còn có như vậy xuất sắc, triệu quần đồng dạng cũng là như thế, chỉ cảm thấy thế tử không chỉ có mạo nếu thiên tiên, tính tình cũng hiền huệ dịu ngoan, hắn dữ dội may mắn. 2. Người cơm nước xong, Xuân Anh cùng hầu hà triệu quần đại A đầu Phù Dung chính xấu hổ đứng, Phù Dung đề ra một câu, Thế tử cùng thế tử phi cần phải rửa mặt trải đầu, khẳng định là muốn. Rốt cuộc một ngày đều nghẹn ở đại lễ phục bên trong, người đều là sũ, chỉ là không thể cùng ngày thường giống nhau tẩy đã lâu như vậy. Khó trách nhị phòng liều mạng cũng muốn đem Ngọc Châu gả tiến vào, liền nói quận vương phủ nhà tắm trực tiếp chính là chuyên môn tắm rửa thất, bên trong tắm. Rửa nước ấm tất cả đều là từ bên ngoài tiến cử nước ôn Tuyền. tắm đậu liền có mấy chục loại có thể lựa chọn, có nhà đầu xứng hảo trực tiếp làm Ngọc Đồng tuyển nào một loại mùi hương. Xúc miệng cũng không phải bình thường bột đánh răng Mà là mang một cổ chi tử hoa mùi hương Càng miễn bản tắm khăn đều là hàng châu thật phần quý báu Cũng thực hào hút thủy du lâm xa Tóm lại, mỗi người đều hướng tới vinh hoa phú quý cũng là bình thường Giặt sạch ra tới, bọn hà nhân phi thường Biết cơ lui xuống, lúc này đã là nửa đêm Ở cái này sự tình thượng hai người đều là tay mơ Ngọc đồng ăn mặc màu đỏ rực bên người áo lo Yên lặng ở bên trong nằm xuống Nàng âm thầm gái gái áo lót vạt áo, nói không khẩn trương là giả, nhưng loại chuyện này ngàn vạn không thể cùng ca chết giống nhau. Lúc trước làm khả năng sẽ bị tuyển tiến cung người, nàng cũng tiếp thu thân thiết huấn, làm chuyện này nhất định làm chính mình cùng đối phương đều thoải mái mới được. Tuy rằng, nghe mịt mờ, nhưng Ngọc Đồng rốt cuộc từ đời trước xuyên qua lại đây, hoàn toàn nháy mắt đã hiểu. Nhìn đến Ngọc Đồng hai điều ngó xén cánh tay lộ ở bên ngoài, triệu quần giống như quan tâm nói. Ngươi không lạnh sao? Ngọc Đồng nghi hoặc địa long thiêu như vậy vượng như thế nào sẽ lánh? Lại ngẩn đầu mới phát hiện hắn ở nhìn chầm chầm chính mình xem. Ngọc Đồng hờn dỗi, ngươi hướng chỗ nào xem? Triệu quần ma xui quỷ khiến một câu, chẳng lẽ xem không được? Xem tự nhiên. Là xem đến, Ngọc Đồng chừng hắn một cái, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói loại này lời nói. Đột nhiên cô nương này khiến cho hắn cảm thấy thực chân thật. Hắn từ nhỏ liền ở tỉ muội vờn quanh chung lớn lên Phụ thân tín quận vương không nghĩ làm hắn lớn lên trong tay đàn bà Cho nên hắn không đến 6 tuổi liền bắt đầu sống một mình Dựa theo vương phủ người thừa kế tiêu chuẩn tới quy phạm chính mình Hắn cũng không biết từ khi nào nghịch ngợm gây sự chính mình trên mặt vĩnh Viễn treo ôn nhuận tươi cười ân vậy ngươi phía trước cảm thấy ta là cái dạng gì người? Ngọc đồng cố ý lắc đầu, không nói cho ngươi không nghĩ tới triệu quần đi lên cào nàng ngứa, nguyên bản Ngọc Đồng là không sợ ngứa, chỉ là nàng cũng biết kỳ thật triệu quần là giúp nàng ở thả lỏng, cho nên thuận thế tránh trái tránh phải nhào vào trong lòng ngược hắn. Phu quân, Ngọc Đồng ở bên tay hắn nhẹ giọng nỉ non, chính cái gọi là Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, triệu quần dùng. Chăn đem hai người đầu che lại, loan phượng hòa minh, một đêm xuân thượng hảo, không có trong truyền thuyết lần đầu tiên kia gì liền tê tâm liệt phế đau, Ngọc đồng suy nghĩ thân thể của mình có phải hay không cùng người khác không lớn giống nhau, hơn nữa trừ bỏ lần đầu tiên hơi có không khỏe ở ngoài, còn rất thoải mái, nàng cùng triệu quần cũng phi thường hợp phách. Thế tử, ta nếu không không ngủ đi, ta sợ ngủ quên, lầm canh giờ làm sao bây giờ? Ngốc cô nương, ta ngày mai kêu ngươi. Đáng tiếc hai người đều là bị nha đầu đánh thức, triệu quần là nam nhân còn hảo. Ngọc Đồng trên người áo lót cũng không biết đi nơi nào Toàn thân không phải màu xanh lá hoặc là màu đen dấu vết Nàng vốn di làn ra liền tiếp cận trong suốt Lúc này càng có vẻ nhìn thấy ghê người Còn có đau hay không? Triệu quần sờ sờ nàng mặt Ngọc Đồng cười sáng lạ, Không đau, được rồi, ta muốn đi lên Cứ như vậy một câu, hai người thân cận rất nhiều Bọn nha đầu đỏ mặt tiến Vào thu thập, hầu hạ triệu quần nha đầu cũng không nhiều Nghe nói hắn bên ngoài còn có bốn cái người hầu bên người gã sai vặt chỉ có bình an một cái, còn có hộ vệ từ từ. Ngọc Đồng tùy ý giặt sạch một chút thân mình, liền bắt đầu trang điểm trải chuốt lên. Hôm nay nàng vẫn là một thân hồng, một bộ đỏ thâm đầy phấn tím lũ kim mẫu đơn theo thùa lụa mặt dao lánh trường áo. Tóc liền không thể cùng trước kia giống nhau, muốn toàn bộ sơ đi lên, trên đầu lấy điểm thúy tường vân. Nạm vàng chuỗi hạt đuôi phượng châm cắm thượng. Hôm nay Trang là ngọc đồng chính mình hóa, cũng không tựa hôm qua nùng Trang diễm mạt, gần đảm quét Nga Mi, lại đổ đồ son môi liền thành. Ở triệu quần trong mắt đây là thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức. Nàng trước đi theo triệu quần qua đi, một bước cũng không chịu ở triệu quần phía trước đi. Quận vương phủ hà nhân nhìn đến trong mắt đều là tán thưởng, nếu tới một cái lập tức liền đem thế tử quản thúc ở. Người, bọn họ mới muốn lo lắng, Tín quận vương hôm nay cũng hiếm thấy lưu tại trong nhà. Tín quận vương phi mỉm cười xem hai người đi vào tới. Hoa mụ mụ cầm cái đệm lại đây. Thỉnh phụ vương mẫu phi uống trà. Ngọc đồng quỳ xuống dơ khay. Tín quận vương cũng âm thầm quan sát vị này con dâu. Tín quận vương phi chậm gì gì cầm chén trà lên uống. Tín quận vương đối triệu quần nói. Các ngươi đã đã thành thân. Liền hảo hảo quá đi. Tín quận vương phi nói chính là. Khai chi tán. Diệp Phương là đại sự, ở quận Vương Phủ bất cứ lúc nào, triệu quần cơ hồ không thế nào chủ động mở miệng, nhưng hắn một khi nói chuyện mọi người đều sẽ buông trong tay sự tình đi nghiêm túc nghe. Triệu quần đại tỷ là giảng nhị nái nái, hôm qua đã gặp qua, thoạt nhìn thực hảo ở chung. Nhị tỷ hôm nay đầu thứ nhìn thấy, nàng lớn lên cùng tín quận Vương rất giống, có một loại khôn khéo có khả năng cảm giác, lại đến chính là triệu lăng. Ngọc Đồng chuẩn bị đều là chính mình làm một đôi túi tiền. Một người một hộp lá vàng phụ tùng, đối đại tỷ mang đến nữ nhi, nàng còn riêng tặng đồ trang sức, không phải cái gì tuyệt thế chỉ có lễ vật, khá vậy thực quý báu, đương nhiên các nàng đáp lễ cũng đều thực hào. Cái này hảo, để muội vào cửa, ngày sau cũng thêm một cái người giúp ta hiếu kính phụ vương cùng mẫu phi. Nhị tỉ gà đến Sơn đông bạch ra, nàng bản nhân vẫn là tông phụ, nói chuyện dứt khoát, cũng không ư ác át bẩn thiểu. Tín quận vương phi từ ái cười nói. Đúng là, trước thành ra sau lập nghiệp, hoa mụ mụ tiến vào bãi cơm, duy nhất con dâu ngọc đồng chính mình còn đói bụng liền phải chia thức ăn, nàng nhưng thật ra cảm thấy hẳn là Bởi vì trước tiên liền mỗi ngày xem khúc oánh làm, hơn nữa tiến cung phía trước cũng bị nghiêm hoấn quá, nàng cũng không biết tín quận vương phủ nhân ái ăn cái gì, cho nên trước dựa theo chính mình yêu thích cùng các nàng chia thức ăn, lại đến quan sát, không nghĩ tới tín quận vương thích ăn thanh. Đảm Tín quận vương phủ ăn uống trọng, đến nỗi triệu quần đại tỷ cùng nhị tỷ đảo không thế nào kén ăn, triệu lăng ăn cũng không nhiều lắm. Tín quận vương ăn xong liền ra cửa, tín quận vương phủ ngay sau đó buông chiếc đũa cùng Ngọc Đồng nói, ngươi trước đi xuống dùng cơm chính là, ta cùng với ngươi tỷ mội còn muốn nói lời nói, là... Ngọc Đồng ra cửa, Xuân Anh giúp nàng phủ thêm áo choàng đỡ nàng đi xuống. Triệu quần lưu lại cùng mẫu thân còn có tỷ muội nhàn thoại, giả... Nhị nãi nai cùng hắn nói, Ngươi tức phụ nguyên bản xuất thân cũng giống nhau, Ta hôm nay thấy, đảo cũng không tồi, Ngày sau vẫn là phải hảo hảo đãi nhân ra. Ngọc Đồng cũng không nghĩ tới tính tình tốt nhất giảng Nhị nãi nai ngược lại là ban đầu ở triệu quần trước mặt nói nàng thân phận thấp kém, Bạch phu nhân lại không tỏ ý kiến, Lại nói tiếc nàng cũng không tồi, Nam trực lệ bên kia quang cảnh nhưng không tồi, Nàng huynh đề lại có tiền đồ. Triệu quần mỉm cười, vô luật Nàng là hảo vẫn là hư, chỉ có một chút, thay ta hiếu thuận phụ vương cùng mẫu phi đó là. Các tỷ tỷ mỗi người có mỗi người tư tâm, hắn làm sao có thể mặc kệ nó, chỉ có làm mẫu phi buông thành kiến có thể cùng Ngọc Đồng hảo hảo ở chung, trong nhà thượng có thể thái bình, hắn cũng yên tâm có thể ở bên ngoài hảo hảo làm việc. Đúng vậy, tiểu đệ nói chính là, giảng nhị nãi nãi đánh cái ha ha, nàng chính mình cái này đệ đệ, đừng nhìn ngày thường thường thường gương mặt tươi cười men người cũng không phải là dễ chọc. Ngọc Đồng trở lại trong phòng, Triệu Quần Nha đầu phụ dung cùng phụ cừ hai người bưng đồ ăn lại đây, có tổ yến măng mùa đông hấp tao vịt chảo nóng, dầu muối xào kỳ mầm, tạc chim cút, tím tham gà rừng canh, thị một phần cơm lại đây. Ngân Hồng trước giúp dỡ bãi cơm, Ngọc Đồng thay đổi việc nhà xiêm ăn một chén cơm mới cảm thấy no rồi. Một lát sau Triệu Quần mới trở về, Ngọc Đồng giúp hắn đem bên ngoài áo khoác cởi ra. Lại hỏi, ngươi trong phòng này hậu hạ người hiện giờ là ân cái gì phân lệ cấp? Chúng ta thành ra, cũng tự không thể so di vãng, ngươi xem này tiền thưởng muốn như thế nào cấp? Triệu quần không kiên nhẫn tục vụ, liền nói, cấp nhiều, cấp thiếu đều là các chủ tử tâm ý, các nàng còn dám chọn không phải không thành. Vậy được rồi, ta liền nhìn cấp, chỉ ta đầu một hồi, nếu là sai rồi, ngươi nhưng đến nhiều đảm đương một ít, ngọc đồng của hồi môn bạc đảo cũng nhiều. Hơn nữa tín quật, vương phủ đưa đi xính kim có một nửa cũng ở trên tay nàng, lấy điểm bạc chuẩn bị trên dưới cũng không phải cái gì đại sự, nàng làm việc thường thường đều là sấm rền gió cuốn, nói làm liền làm, cùng triệu quần nói xong liền phân phó xuân anh, ngươi cấp nhất đẳng hầu hà nha đầu một người tám lượng, cộng thêm hai thất bố, bên ngoài hầu hà người hầu cũng là như thế, nhan sắc ngươi đi chọn, lại hộ vệ nơi đó liền 10 lượng kim quả tử. Lại có chân giò hun khói mật rượu chờ Này, đó đều là làm chín, nàng thực mau nói xong, Xuân Anh lặp lại một lần liền đi xuống. Triệu quần thấy nàng nhàn xuống dưới, có tâm hỏi nhiều vài câu, ngươi thường lui tới ở nhà làm cái gì? Nhìn xem thư, luyện tự, làm nữ hồng thôi, luôn là nữ nhi ra đều ái làm sự tình. Thế từ đâu? Triệu quần cười nói, ta ngày thường muốn đi lý phiên viện đi phiên dịch, còn có tông thân việc vật cũng muốn làm. Kỳ thật cũng không có gì nhưng vội, còn rất khiêm tốn, dù sao là nói chuyện. Phiếm, nàng từ trong dương lấy ra bản thân gần nhất xem nhất hỏa tiêu sơn toàn tập, này vẫn là thác trương côi lộng tới tay, bên trong rất nhiều là ngọc đồng chính mình giải thích, bên trong giảng cổ nhân việc ít người biết đến phi thường hảo chơi, hơn nữa thông kim bác cổ, là một quyển rất đẹp thư, rất nhiều hiệu sách đều bán đoạn hóa. Xạo, ta gần nhất cũng đang xem này buồn. Ngươi nhưng thật ra xem so với ta còn nhanh Ngọc Đồng liền nói Ta người rảnh rỗi một cái So Ngươi nhàn rỗi thời điểm nhiều Tự nhiên có thể xem Hai người ngồi ở một chỗ bình luận thư tịch Thực mau liền phải đi tín quận vương phi nơi đó đi ăn cơm Ngọc Đồng giải thích thực không tồi Tư tưởng khai thác Hơn nữa sẽ không cưỡng cầu người khác tiếp thu nàng ý kiến Triệu quần tổng cảm thấy cùng nàng nói chuyện phi thường thoải mái Thế cho nên ở trên đường Triệu quần còn ở cùng Ngọc Đồng thảo luận thư thượng sự tình, đều là người trẻ tuổi, khó được nói chuyện cũng. Thực có thể nói ở bên nhau, cùng nhau vào cửa hai người trên mặt đều treo tươi cười. Lúc này giảng nhị nãi nãi đã về nhà, bạch phu nhân lần này đơn độc lại đây, nàng một tuổi nửa nhi tử còn ở nhà, cho nên nàng chuẩn bị ngày mai liền trở về núi đông, hiện tại nàng tâm tư đã phiêu đi trở về. Nhị tỷ các ngươi này một đám thành thân, Hồi cái ra đều không thể nhiều đãi mấy ngày. Triệu lăng dẫu miệng, không cao hứng cho lắm. Bạch phu nhân lấy lại tinh thần, ngươi nha, như thế. Nào còn nói tính trẻ con nói. Tín quận vương phi chỉ vào triệu lăng nói, nàng là nhất quán như vậy. Nha đầu này luôn nói chuyện không át cả nhưng làm sao bây giờ. Bạch phu nhân chuyện vừa chuyển, lời này nên hỏi đề muội Nếu về sau tiểu lăng nếu là nói gì đó không dễ nghe lời nói, ngươi cũng nhiều đảm đương chút. Nàng chính là như vậy tính tình, tâm địa lại là cực hảo. Lời này nghe tới quá quen thuộc, Ngọc Đồng khẳng định sẽ không để trong lòng, nói thật triệu lăng cùng. Nàng tuổi không sai biệt lắm, nhẫn nàng một hai năm thì tốt rồi. Hà tất cùng nàng véo lên, huống chi chính mình hiện tại gọt chân cũng chưa đứng vững. Hà tất muốn ngay từ đầu liền gây thù chốt oán vô số, đó là ngốc tử mới có cách làm. Nàng che miệng cười, nhị tỷ nói nói chi vậy. Ta kỳ thật cũng là tính tình có điểm hướng, như vậy cùng ta vừa lúc, ta vẫn luôn đều thích thẳng thắn người. Triệu lăng kỳ thật trước kia cùng Ngọc Đồng cũng nhận thức, vừa mới bắt đầu đối với nàng. Có thể đem Ngọc Châu Tế đi xuống đó là tương đương cao hứng, chính là từ Ngọc Đồng vào cửa tâm tình của nàng liền rất vi diệu lên, chính là giống như nhà mình đồ vật làm người ngoài chiếm giống nhau. Nàng nói chuyện luôn luôn không thế nào khách khí, đừng đừng đừng, ta cùng ngươi nhưng không quá giống nhau. Nếu là Ngọc Châu khả năng đã bắt đầu ủy khuất, lại thấy Ngọc Đồng nhướng mày, ta cũng nguyện ý nhiều giải muội muội. Tín quận vương phi lúc này mới tin tưởng cô nương. Này xác thật là cùng nàng vẫn luôn thấy người không giống nhau, nàng tuổi này cô nương thấy đại trường hợp đều sẽ sợ hãi, thậm chí sẽ cảm thấy nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, một đám em ra cầu toàn, hận không thể toàn bộ người đều đồng tình chính mình làm con dâu không dễ. Hiện tại cô nương này sẽ không đem cục diện nháo cương, nhưng là không lớn sẽ trực tiếp nhẫn. Bạch phu nhân cũng sợ các nàng xảo lên, cố nhiên cô dâu sẽ bị người lên án, nhưng chính mình mọi tử còn không. Có gà, tuy nói tông nữ không lo gà, nhưng có cái điều ngoa thanh danh, người khác cũng không dám cưới á. Khai tịch đi. Lần này Ngọc Đồng chia thức ăn liền thuận tay một ít, nàng xem bà bà ăn nhiều mấy khẩu liền cao hứng nhiều, ngẩn đầu thấy triệu quần xem nàng. Còn cùng nàng đối diện cười, nàng nhưng không giống người khác, ở bà bà trước mặt liền hận không thể cùng trượng phu khoảng cách kéo thiên xa, sợ bà bà đối phó chính mình, ngọc đồng nhưng không sợ, triệu quần kỳ. Thật cũng không ngừng ở đánh giá thế tử, hắn cơ hồ không có giúp thế tử nhiều lời một câu, bởi vì hắn cũng ở quan sát thế tử rốt cuộc tính tình như thế nào, bất quá bất chi bất giác hắn ánh mắt vẫn luôn đi theo nàng, ẩn ẩn cảm thấy nàng tính tình kỳ thật là phi thường cường thế. Không giống ngày hôm qua như vậy nhu nhược không có xương, nàng có thể thực tốt xử lý những việc này, hắn cảm thấy còn rất đáng yêu, bởi vì nàng hết thảy đều là ở một cái trong phạm vi, cũng không có. Quá vượt qua, cơm nước xong, triệu lăng cùng bạch phu nhân nắm tay đi xuống, ngọc đồng còn muốn hậu hạ bà bà đi ngủ. Mẫu phi, người tóc xinh thật tốt, tín quận vương phi sớm đã không đem dung mạo đặt ở trong mắt, rốt cuộc nàng tuổi này phụ nhân, vẫn là lấy đoan trang uy nghiêm là chủ. Bỗng nhiên nghe con dâu nói như vậy, nàng sửng sốt, ngươi lời này sợ là ở hống ta. Ta nói nhưng đều là lời nói thật, ta trước kia khi còn nhỏ còn có điểm trẻ đầu bạc tóc, đều là ăn hồi lâu. Hà thủ ôm mẻ đen ta đầu tóc mới dưỡng hắc, ngài xem ngài hiện tại đều còn tốt như vậy, ngài là như thế nào bảo dưỡng. Ta nếu là cùng ngài như vậy là trời sinh vậy là tốt rồi. Ngọc Đồng cũng không phải muốn chụp bà bà mông ngựa, nàng là thật sự như vậy cảm thấy. Tín quận vương phi lắc đầu, ta nhưng không như thế nào bảo dưỡng. Ấn, ta giúp ngài đem thoa hoàn phóng nơi này, cái này đừng ném, còn có ngài trên mặt son phấn nhất định phải dùng cái này ta mới được, bằng không lưu. Tại trên mặt nhưng không tốt, vốn di tín quận vương phi còn muốn nhiều chờ vài câu khích lệ, không nghĩ tới con dâu lại chuyển tới địa phương khác, nàng xem ngọc đồng giúp nàng dùng khăn tháo trang sức, vẫn là thực nghiêm túc, nàng cũng không dám nói cái gì. Hậu hạ xong bà bà, Ngọc Đồng mới mang theo hạ nhân trở về, nàng thấy triệu quần chính chờ nàng, nàng vào phòng liền nhảy nhót bộ nhào vào triệu quần trong lòng ngực, ngươi đang chờ ta nha, có thể nói như vậy, triệu quần buồn cười, Ngọc Đồng đem đầu ngẩn tới, ai, ngươi lớn lên hảo cao A, ta đều với không tới ngươi, triệu quần trong lòng mạc danh có một loại thỏa mãn, hắn lôi kéo nàng ngồi xuống, mau chút dùng điểm đồ ăn đi. Ta xem như vậy cũng không được, mỗi ngày như vậy ván ăn cơm, đối giả dày không tốt. Từ nay khởi, thêm bữa cơm, vì đi trước, Ngọc Đồng bỗng nhiên niệm ra tới. Đây là triệu quần 6 tuổi khi viết từ, hắn nghe xong gái gái đầu, như vậy thơ từ ngươi cũng lấy ra tới. Nói, lúc này hắn mới có thiếu niên khi bộ ráng, Ngọc Đồng một bức có trung vinh dự bộ ráng, đó là, ta cảm thấy liền viết khá tốt. Nói thật ta cảm thấy ngươi viết lâm giang nguyệt là ta yêu nhất, ta lúc ấy còn cố ý quá mức khúc, chờ có rảnh ta sướng cho ngươi nghe. Nàng cũng sợ triệu quần trong lòng cảm thấy chính mình đối hắn tìm hiểu qua rõ ràng, cho nên lại bỏ thêm một câu, phía trước nhà của chúng ta nhận được thánh chỉ, ta cũng không biết ngươi là cái dạng gì người. Trong lòng sợ là cùng ta tính tình không hợp nhau người, nhân ta ái đọc sách, cho nên cha ta riêng tìm tới, ta vừa thấy trong lòng liền đồng ý hơn phân nửa. Lời này nói triệu quần trong lòng cực kỳ thoải mái Hắn tuổi này người trẻ tuổi Lại thân cư địa vị cao Mặc dù cùng quan hệ thực không tồi triệu thịnh tới nói Cũng có ích lợi quan hệ Môn khách lại là một mặt thổi phòng Không giống thế tử Nguyên bản thân phận thượng chính là giống nhau Tục cũng nói được Văn cũng Tới Hơn nữa đi qua không ít địa phương Tư duy cũng chống trải Hắn đảo cảm thấy tìm được tri kỷ giống nhau Hắn còn tách ra để tài nhắc nhở Ngọc Đồng ăn cơm, Ngươi mau chút ăn xong, Ăn xong sớm chút nghỉ ngơi. Ấn, Hảo, kia ngày mai nếu ta ngủ qua, Ngươi nhưng nhất định phải kêu ta rời giường. Triệu quần một bên giúp nàng gấp đồ ăn, Một bên gật đầu, tự nhiên là Hảo, Hơn nữa ngươi ngày mai còn phải về môn, Hôm nay liền sớm chút nghỉ ngơi. Ngọc Đồng ăn xong cơm, cười tùm. Tìm đôi hắn nói, ta đã biết, Ngươi đối ta tốt nhất, Nói là sớm chút nghỉ ngơi, nhưng người trẻ tuổi nơi nào nhẫn được, triệu quần không khỏi khi thân đi lên, hai người náo loạn một hồi, muốn một hồi thủy, ngọc đồng cũng không có bực, ngược lại ôm chặt triệu quần, hai người đầu dựa vào đầu thực mau liền ngủ rồi. Phù dung cùng phù cử bên ngoài nhỏ giọng nói, thế tử cùng thế tử phi cảm tình cũng thật hào, phù cử lượt có mất mát, như vậy thế tử phi các nàng trực tiếp nghỉ, ngơi tâm tư đi. Không biết có phải hay không buổi tối vận động quá một lần, Ngọc Đồng ngủ chết, triệu quần tỉnh nhưng thật ra sớm, hắn còn sợ Ngọc Đồng bị hạ nhân kêu khởi, cho nên tự mình kêu nàng rời giường. Chỉ cảm thấy Ngọc Đồng không giống người khác như vậy rời giường khí đại, hắn kêu Ngọc Đồng thời điểm Ngọc Đồng còn sẽ tự động nở rộm một cái mỉm cười, hướng hắn trên người có cỏ tái khởi tới. Nhân nàng hôm nay phải về môn, cho nên muốn xuyên thế tử phi thường phục, trên tóc sở mang chi Đông Châu lại tỉnh lược đi, thành thân ngày đó là bị bất đắc dĩ, nếu không tiến cung, nàng là không nghĩ lại mang một lần. Mặc xong, nàng cùng triệu quần cùng đi tín quận vương phi chỗ, triệu quần nhị tỷ bạch phu nhân đã chuẩn bị muốn khởi hành, lần này nàng đi phía trước lại làm ơn Ngọc Đồng. Để muội, ngày sau phụ vương cùng mẫu phi muốn làm ơn ngươi cùng đệ đệ. Ngọc Đồng tự nhiên đáp ứng, nhị tỷ yên tâm, ta nếu gả cho tiến vào, hậu hà cha mẹ chồng nguyên, là ta thuộc buồn phận việc, chỉ mong nhị tỷ lần này trở về có thể thuận buồn xuôi gió, ngày sau mang theo cháu ngoại trai tơi gặp nhau. Thấy nàng nói chuyện thiệt tình thực lòng, Bạch Phu Nhân trong lòng rất là thỏa đáng, tín quận vương phi lại lôi kéo Bạch Phu Nhân nói rất nhiều lời nói, vẫn là tín quận vương thúc dục lại không đi, đợi chút chính là đi không được. Nguyên bản hôm nay hẳn là triệu quần đi đưa, chính là triệu quần muốn bồi ngọc đồng hồi môn, cho nên chỉ có thể làm Tín Quận Vương bản nhân đi đưa, xa gả cô nương luôn là như vậy, hai đầu đều không bỏ xuống được, bà bà Tín Quận Vương phi đưa nữ nhi đi rồi, tâm tình thực trầm trọng, nàng không biết tiếp theo tái kiến nhị nữ nhi lại là khi nào. Mẫu phi, muội muội, chúng ta vào đi thôi." Ngọc Đồng nhắc nhở nàng hai người. Triệu Lăng đỡ Tín Quận Vương phi vào cửa, nàng nhớ tới hôm qua nhị tỷ cùng chính mình buổi tối lời nói, trong lòng vẫn là như vậy không dễ chịu. Nhị tỷ nói các nàng Tỉ mỗi ba người, về sau đều là phải gả đi ra ngoài, chính là nàng chính mình cũng là giống nhau, đến lúc đó ở nhà hầu hà cha mẹ vẫn là triệu quần phu thê, lại triệu quần dù sao cũng là nam nhân, vẫn luôn ở bên ngoài, nội chạch việc sớm hay muộn là tẩu tẩu quản lý, về sau trong nhà cũng muốn toàn lại nàng, nàng như vậy cùng nàng đối nghịch, hiện tại đều nói nàng tuổi còn nhỏ, nếu bị tẩu tử ghi hận trong lòng, nháo ra chạch không yên, đến lúc đó kẹp ở bên trong khó làm người. Vẫn là ca ca. Tưởng cặp này triệu lăng đối đãi Ngọc Đồng ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Tuy rằng không biết cô em chồng như thế nào đối nàng chuyển biến rất lớn. Nhưng nếu là đối nàng tốt, Ngọc Đồng tự nhiên vui vẻ tiếp thu. Ta đem hồi môn lễ đã làm hoa mụ mụ chuẩn bị tốt. Hiện nay các ngươi đi sớm về sớm đi. Tín quận vương phi đắm chìm ở nhị nữ nhi đi xa. Lại vẫn là đem sự tình làm gọn gàng ngăn nắp. Ngọc Đồng nói, như vậy đa tả mẫu phi. Còn thỉnh mẫu phi không cần khổ. Sở, ta cùng thế tử đi một chút sẽ về. Cổ đại nữ tử chính là như thế gả đến nhân ra trong nhà chính là nhân ra trong nhà người. Không thể đem nhà mẹ đẻ trở thành chính mình nương. Phải có cái này tự giác liền hào. trừ bỏ vương thị suốt ngày đem nhà mẹ đẻ đương ra ngoại. Những người khác bao gồm khúc thị đều là đem chính mình đương trương ra người. Triệu quần hôm nay xuyên màu đỏ thắm địch phục. Hắn bản nhân tướng mạo cũng là cực kỳ thanh tuấn. Lại thường thường treo mỉm. Cười, càng là đĩnh bà thực, hắn đỡ ngọc đồng lên xe ngựa, chính mình theo sau cũng nhảy lên xe ngựa, hai người ai rất gần. Ngươi biết chúng ta này một phòng cùng tứ phòng ân oán đi. Nếu hắn biết được lương cửu theo chân bọn họ ra quan hệ, khẳng định cũng hiểu biết nơi này môn đạo. Triệu quần ho nhẹ một tiếng, lượt có nghe thấy. Hắn nhưng thật ra cảm thấy tứ phòng thật là rắn chuột một ổ, hôn trước liền thông dâm, còn sinh cái nữ nhi, thế nhưng tùy tiện gà về nhà mẹ đẻ. Hắn thân là nam tử không tiện bát quái, cũng coi như là để lại cho thê tử mặt mũi, rốt cuộc thê tử cũng họ trương. Hơn nữa hắn cùng Lương cửu còn có nhạc phụ một nhà đều là đáng tin, lẫn nhau lập trường nhất trí đảo cũng không có gì hảo dâu diếm, đây là cưới Ngọc Đồng hắn đáy lòng không có gì mâu thuẫn. Ngọc Đồng giúp vào hắn trên người, triệu quần thầm nghĩ chẳng lẽ đây là làm ta vạn đảo bình Tây Bá hoặc là đôi phó tứ phòng, nhưng hiện tại thời cơ không thành thục à. Lại, Không nghĩ rằng Ngọc Đồng nói, nếu là ngươi nghe được tứ phòng nói cái gì không tốt, liền vào tai này ra tai kia mới được. Nhà mình thê tử vẫn là rất có đúng mực. Triệu quần cười nói, ta biết, cũng là nhân ra có thể so chính mình trầm ổn nhiều. Ngọc Đồng cố ý thở dài, phu quân, ngươi nói ta khi nào mới có thể cùng ngươi giống nhau gặp biến bất kinh, ta luôn cảm thấy ta chính mình nha, có điểm cái gì phiền lòng sự tựa như chứ hỏa giống nhau. Nói xong hơi mang điểm sùng Bài ánh mắt nhìn về phía triệu quần, hiện tại mặc dù triệu quần lòng dạ lại thâm, cũng bất quá là cái 20 tuổi thanh niên, thấy thê tử như vậy xem chính mình, hắn không tự giác ưỡn ngực, lại làm bộ không thèm để ý nói, về sau ta dạy cho ngươi. Ngọc đồng vui sướng lôi kéo triệu quần tay, đặc biệt cao hứng, hai người thẳng đến xuống xe sau ánh mắt đều là rằng co ở bên nhau, an bình hậu phủ tới người là khúc thị bên người ngụy mụ mụ, nàng thấy cô nương cùng cô ra như Thế ân ái, cao hứng đều không còn kịp rồi Thất cô nương Bảy cô ra Lão Thái Thái cùng Tam Thái Thái đều ở Ninh Viễn Đường chờ đâu Ngọc Đồng đáp Chúng ta này liền qua đi Không nghĩ tới hôm nay Ninh Viễn Đường rất náo nhiệt Thế nhưng tất cả đều đến đông đủ Tương Trúc không dám lại lấy cái đệm lại đây làm Ngọc Đồng dập đầu Bởi vì thân phận không giống nhau Lão Thái Thái cũng thực sự nhiều vài lần triệu quần Lại cảm thấy Ngọc Châu không có phúc khí Triệu quần Chính là nhân trung long phượng. Thế tử, chúng ta bảy nha đầu nhưng bướng Bỉnh không có. Ngư khí thân mật, nhưng lời này hỏi khúc thị trong lòng nhíu mày. Nếu đứng ở chỗ này chính là Ngọc Châu chỉ sợ Lão Thái Thái lại là một khác phiên cách nói đi. Triệu quần đầu tiên là cười nhìn Ngọc Đồng liếc mắt một cái, lại quay đầu lại cùng Lão Thái Thái nói, Ngọc Đồng thâm đến ra mẫu yêu thích, chính là cùng trong nhà tỉ muội cũng ở chung cực hào, đều bị thỏa đáng. Rõ ràng là phi. Thường vừa lòng ngữ khí, hoa thị vốn là hắn tiểu gì, ngọc Châu cũng là hắn biểu muội hắn đều nhàn nhạt, không ngờ đối ngọc đồng đánh giá thế nhưng như thế chi cao, lão thái thái trong lòng cũng phun tào, quả nhiên nam nhân liền không một cái không xem túi ra. Lần này trương côi lại đây thỉnh hắn đi phía trước, triệu quần cùng ngọc đồng nói một câu mới đi. Lý thị liền ở một bên khen, ta coi các nàng phu thê thật là đường mật ngọt ngào. Ai nói không phải? Tiểu tru thị thâm. Giác nàng cùng Ngọc Đồng gặp được trạng huống nhất trí, đều là cha mẹ chồng không hy vọng chính mình vào cửa, sau đó nhà mẹ đẻ thế nhược, thế tử đối nàng cũng là nhất quán tôn trọng nhau như khách, không nghĩ tới Ngọc Đồng nơi này lại không giống nhau, rõ ràng nam nhân thật sự đối nữ nhân thượng tâm, ánh mắt kia đều là không giống nhau. Tưởng thị tò mò hỏi Ngọc Đồng, quận vương phủ chính là quy củ cùng chúng ta không giống nhau, nàng thấy nữ nhi Ngọc Thi mấy ngày nay không? Được học quy củ, Sợ chính mình không quá quan Cho nên hướng cùng là gà tôn thất Ngọc Đồng hỏi thăm lên Lại nghe Ngọc Đồng nói Này mỗi nhà đều có mỗi nhà quy củ Khẳng định là không giống nhau Nàng kỳ thật là biết Ngọc Thi Thoạt nhìn mỗi ngày nói chính mình thuận theo tự nhiên Không cầu danh lợi Kỳ thật so với ai khác đều phải coi trọng danh lợi Chính là làm người không xấu Chính là thực giả Cho nên Ngọc Đồng không lớn thích nàng Hoa thị cùng Ngọc Châu đều là Không nói một lời Vương thị tiểu nữ nhi Ngọc Phượng gần nhất cũng ở tương xem, nguyên bản vương thị nhìn chúng một cái bá phủ thiếu ra, đáng tiếc nhân ra ghét bỏ nàng thân thể kém, cho nên vương thị sát vũ mà về. Bỗng nhiên ngọc đồng cảm thấy trước kia những cái đó lục đục với nhau cũng chưa cái gì, ít nhất ở trong nhà đây là nàng sở quen thuộc địa phương, khúc thị xem ngọc đồng hàn huyên đủ rồi liền mang nàng trở về phòng, dọc theo đường đi lôi kéo nữ nhi tay không bỏ. Trong nhà còn có khúc oánh cùng Ngọc Giai hai người tự mình ở bãi cơm, Ngọc Đồng vội vàng tiến lên vấn an, cùng mới vừa rồi ở ninh viễn đường bất đồng, hiện tại đối bọn họ đó là thiệt tình thực lòng. Ngọc Giai lại đây, ta có thứ tốt cho ngươi. Nguyên lai like là một bộ bạch ngọc đồ trang sức, Ngọc Giai lại không muốn, tỷ chính ngươi mang đi, ta không dùng được. Ngươi dùng như thế nào không thượng, Ngọc Châu đã đính hôn, ngươi đã có thể nhanh, đi nơi nào làm khách không cần. Nhiều mang đồ trang sức, luôn kia mấy thứ không thể được. Trong nhà vì chuyện của ta hao phí rất nhiều, hiện nay ta đã có bao nhiêu, như thế nào không thể cho ngươi dùng, ngươi cũng là đại cô nương. Lương kiểu sự tình khúc thị bên này không có định đoạt, hắn là một lòng muốn báo thù, chúng ta cũng không hảo cưỡng cầu. Có lẽ chống đỡ lương kiểu duy nhất tín niệm chính là báo thù, nhưng Ngọc Giai lại chờ không kịp. Nương, ngươi hảo hảo tìm tìm, việc này nghi sớm không nên. Một Nếu là có mặt mày cũng thỉnh nói cho ta. Ngọc Đồng cùng Khúc Thị nói. Khúc Thị bật cười. Ngươi đứa nhỏ này. Nàng nhất quan tâm vẫn là thân sinh nữ nhi. Thứ nữ Ngọc Giai lại hảo cùng nàng dù sao cũng là cách một tầng. Nàng hơi mang điểm ái muội hỏi. Thế tử đối với ngươi nhưng như thế nào? Xem Ngọc Đồng đỏ mặt. Nàng mới yên tâm xuống dưới. Khúc hoánh đem tiểu cháu trai cũng ôm lại đây. Ngọc Đồng làm xuân anh giúp nàng cởi áo khoác thường. Liền bế lên cháu trai ở hắn. Tiểu béo trên mặt hôn một cái, khúc thị cùng khúc oánh liếc nhau, hai người trong mắt đều có thâm ý, nhiều ôm một cái hài tử, cũng nhiều dính điểm không khí vui mừng, tốt nhất có thể một kích tức chung. Lượt ôm một lát liền bị tiểu cháu trai vú nuôi ôm qua đi, khúc oánh tự mình xuống bếp làm vài đạo ngọc đồng thích ăn đồ ăn, nàng lôi kéo khúc oánh ngồi xuống, không vội, tẩu tử ngồi xuống ăn đi, nương mấy cái dùng cơm, khúc thị thấy nữ nhi sắc mặt hồng nhuật, cũng không nói. Nhiều, chỉ nói, tháng này ta khẳng định muốn định ra Ngọc Giai việc hôn nhân, nếu bằng không cuối năm liền phải đi nam trực lệ. Đến nỗi xử lý sự tình, trực tiếp giao cho khúc oanh chính là, cơm nước xong nàng liền phải đi trở về, nàng cảm nhận được buổi sáng tín quận vương phi đưa bạch phu nhân đi thời điểm tâm tình, nàng thực luyến tiếc khúc thị, luyến tiếc muội muội tẩu tử, lại không hề biện pháp. Thành thân liền phải có chính mình ra, Ngọc Đồng thẳng đến lên xe nhìn. Đến triệu quần, thổ lộ chính mình tiếng lòng. Ta hiện tại mới biết được buổi sáng mẫu phi như vậy thương tâm. Kỳ thật cùng người nhà cảm tình đều là giống nhau. Có thể suy bụng ta ra bụng người. Triệu quần cảm thấy thế tử tính cách thực thẳng thắn. Không phải kia chờ nói cái lời nói muốn quanh co lòng vòng nói nửa ngày còn chưa tới chủ đề. Làm người đi đoán cái loại này. Triệu quần xem nàng cảm xúc ha xuống. Không giống ngày thường như vậy tươi đẹp. Còn cùng nàng bảo đảm. Ngày sau nếu là tưởng trở về, đi tìm nương lấy đối bài là được. Lời này Ngọc Đồng đương nhiên sẽ không thật sự, chính là khúc oánh ở các nàng ra đều không phải tưởng trở về liền trở về, huống chi là nặng. Bất quá có thể được đến triệu quần như vậy hứa hẹn, nàng thăm dò nhìn nhìn bên ngoài, ở trên mặt hắn hôn một cái. Cái này thật là làm triệu quần có loại kích thích cảm giác, nguyên bản cảm thấy thế từ tiểu thư khuê các, tính tình hơi hiện hoạt bát, nhưng không nghĩ tới. Nàng như vậy làm người cảm thấy tâm ngứa, ngươi thật bướng bỉnh triệu quần lầm bẩm ngọc đồng dựa vào hắn trên người, không tự giác đáp lời hắn những lời này, ta cũng liền đối với ngươi bướng bỉnh thôi. Mãi cho đến ra, hai người mới từ này kiểu diễm tình cảnh trung tỉnh lại, tân hôn là rất mỹ diệu, nhưng là qua ba ngày triệu quần phải đi lý phiên viện nhận chức, tháng 10 bắt đầu liền lục tục có vào kinh nước ngoài đặc, phái viên, cùng với công văn thông dịch từ từ, mà... Đối với Ngọc Đồng tới nói, đây mới là chân chính ở nhà sinh hoạt, nơi nào sẽ có như vậy nhiều phong hoa tuyết nguyệt, càng nhiều vẫn là củi gạo măm muối tương giấm trà, nhưng là triệu quần vẫn là bảo trì nhất quán kêu Ngọc Đồng rời giường tác phong, hắn vừa tỉnh liền trước đem Ngọc Đồng kêu lên, còn không tự giác hống nàng, Ngọc Đồng, đi lên a nếu là nha đầu bà tử nhìn đến chẳng phải là chê cười, làm chủ tử muốn tự hạn chế, hạ nhân mới có thể không tự giác tâm phục khẩu, phục bao gồm rời giường cũng là như thế. ân Hảo, Ngọc Đồng xoa xoa đôi mắt liền ngồi lên, nàng mơ hồ dựa vào triệu quần trên người, Kiều Kiều nói, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Triệu quần cười đem nàng phủ chính, ta là phu quân của ngươi, không đối với ngươi Hảo đối ai Hảo. Hai người hi hi ha ha nháo rời giường, Ngọc Đồng tại hà người trước mặt đều là giúp triệu quần đáp Hảo phối sức, sẽ giúp hắn mang lên đi. Thành thân sau, hắn thực y ngủ nghỉ cơ bản đều là từ Ngọc, Đồng xử lý, Ngọc Đồng cũng thật phần dụng tâm, mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước liền sẽ đem ngày hôm trước sở yêu cầu xuyên xiêm y toàn bộ bị hảo, ngày hôm sau trực tiếp xuyên là được. Hai người thu thập hảo lúc sau liền phải đến tín quận vương phi chỗ đi thỉnh an, ăn cơm sáng. Kỳ thật Ngọc Đồng cảm thấy rất phiền toái, rõ ràng triệu quần có thể ở chính mình trong phòng ăn xong liền trực tiếp công tác, hiện tại còn một hai phải vòng đường xa đi tín quận vương phi chỗ, bất quá. Nàng là cô dâu mới rất nhiều ước định mà thành quy củ nàng cũng không thích hợp đưa ra kiến nghị. Tín quận vương phi xem triệu quần xuyên xiêm y cùng di vãng phong cách không giống nhau, đều là phi thường tinh xảo, rồi lại là mặt khác một loại phong cách. Rất giống con dâu mặc quần áo phong cách, bính trừ bỏ đỏ tía như vậy nhan sắc, toàn lấy thoải mái, có khuynh hướng cảm xúc, nhan sắc cũng nhiều lấy màu trắng gạo hoặc là chính màu đen là chủ. Nàng cũng là có nghĩ thầm. Nói cái gì? Có thể tưởng tượng khởi này bất quá là chuyện nhỏ, nàng cũng chưa từng nói cái gì nữa. Mẫu Phi Ngọc Đồng cười thỉnh an, tín quận Vương Phi làm hạ nhân thượng sớm một chút, Vương Phủ sớm một chút đương nhiên là chủng loại phồn đa. Bất quá Ngọc Đồng bà bà không làm nàng đi cấp triệu quần chia thức ăn, mà là làm hoa mụ mụ giúp triệu quần chia thức ăn. Đương nhiên, Ngọc Đồng cũng sẽ không cảm thấy bà bà cái mũi nhỏ mắt nhỏ, bởi vì nếu Ngọc Châu ở chỗ này bà bà khẳng định là tác hợp phân, mà nàng lại không phải Ngọc Châu, bà bà không nhất định nhạc thấy triệu quần cùng nàng quan hệ quá hảo. Trên đời bà bà phần lớn đều có loại tâm tính này, lão thái thái cũng không thích vương thị, chỉ là bởi vì tứ thúc đối nàng yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng chính là như vậy vương thị còn sẽ thường xuyên lọt vào không đau không ngứa răn dạy, tuy không đến mức làm vương thị như thế nào, nhưng cùng nàng ngột ngạt đó là tuyệt đối. Đối với loại chuyện này, Ngọc Đồng chỉ có một tự ngao, nàng so tín quận Vương Phi tuổi trẻ, về sau triệu quần tập tước, nàng ngày lành còn ở phía sau. Tiến đi triệu quần, tín quận Vương Phi đã bắt đầu xử lý các nơi quà tặng trong ngày lễ, triệu lăng liền ở một bên hỗ trợ, nàng tuổi cũng không nhỏ, quản gia sự tình sớm hay muộn muốn học lên. Rõ ràng tín quận Vương Phi không hy vọng nàng nhúng tay việc nhà, Ngọc Đồng cũng không miễn cưỡng, nàng cũng không nghĩ hiện tại liền quản sự, hiện tại quan. Trọng nhất chính là cùng trượng phu bồi dưỡng cảm tình Xấu hổ ngồi ở chỗ này Còn muốn bảo trì phong độ Đây mới là nhất khảo nghiệm người Triệu lăng chỉ lo cùng tín quận vương Phủ thảo luận đi lễ Viết đơn từ sự tình Nàng ngẫu nhiên xem một cái ngọc đồng Thấy nàng một mảnh thanh thản uống trà ăn điểm tâm Ám đạo ngươi bất quá là trang trang bộ dáng thôi Về sau có ngươi cấp thời điểm Giữa trưa truyền thiện Tín quận vương phủ đám người cơm nước xong Nàng mới đi ăn Cớm Nước xong, còn hảo Ngọc Đồng có nghỉ chưa thời gian, nàng vội vàng chạy trở về ngủ, ngủ một canh giờ mới lên, lập tức đi tín quận vương phi chỗ, lúc này tín quận vương phi lại muốn xuất giá, Ngọc Đồng còn phải đi theo ra cửa, đi trong nhà người khác, càng là muốn có vẻ hiếu thuận bà bà, Ngọc Đồng thật sâu cảm thấy mệt, khó trách người khác đều nói nhiều năm tức phụ ngao thành bà, lời này không sai, hơn nữa tín quận vương phi như vậy đối nàng, này ở mọi người bao gồm khúc thị. Nhìn đến, cũng sẽ cảm thấy thực bình thường Cái này niên đại bà bà đều là như vậy đối đãi con dâu Cho nên bà bà cùng con dâu xem ai càng có thể ngao Mẫu phi, ta hậu hạ ngài lên kiệu Không cần, ngươi trực tiếp đi là được Còn Hảo không muốn Ngọc Đồng hầu hạ lên kiệu tử Nàng liền đến mặt sau cỗ kiệu ngồi đi lên Đến cơm chiều thời gian các nam nhân mới trở về Tín quận vương đi tuân vương phủ ăn cơm Triệu quần tắc đơn độc trở về Hắn thấy Ngọc Đồng một người ngồi ở một bên xem tín quận Vương Phi cùng Triệu Lăng ở đối chướng, trong lòng vẫn là có chút đau lòng. Quả thật, hắn cảm thấy mẫu thân người cũng thực hào, mội mội tuy rằng tính tình Kiều man một chút, nhưng đều không phải người xấu, chỉ là hắn cái này mấy ngày cùng Ngọc Đồng ở chung, càng cảm thấy đến Ngọc Đồng là cái thực thành tâm đãi nhân người, người khác đối nàng hảo một phân, nàng đều sẽ hồi báo qua đi, nếu mẫu Phi không chân chính đem nàng xem thành người trong nhà. Chỉ. Sợ Ngọc Đồng cũng sẽ không chân chính đem trong nhà người xem thành người trong nhà Mẫu Phi, Ngọc Đồng, muội muội Triệu quần trước cùng đại gia chào hỏi Tín quận vương Phi thấy nhi tử trở về vui vô cùng Làm hoa mụ mụ đi thúc dục thúc dục phòng bếp người Chạy nhanh thượng đồ ăn Thế tử đã trở lại Các nàng còn không vội lên Này đàn không nhãn lực thấy đồ vật Hoa mụ mụ tuân lệnh sau vội vàng đi bên ngoài bận việc Triệu quần ngồi ở Ngọc Đồng bên cạnh Thấy Ngọc Đồng cũng không dám cùng hắn nhiều lời lời nói, hắn bề ngoài gợn sóng bất kinh, trong lòng lại càng đau lòng thê tử. Tới rồi cơm chiều thời gian, Ngọc Đồng chủ động đứng lên hầu hạ tín quận Vương Phi, cũng không thò qua tới triệu quần bên này, nàng tận tâm tận lực bố xong đồ ăn, mới đi xuống. Cái này làm cho triệu quần ăn càng thêm ăn mà không biết mùi vị gì, chờ trở, trở lại phòng, xem Ngọc Đồng đang chuẩn bị ăn cơm, liền nói, lần sau liền không cần chạm quy củ trực tiếp cùng chúng ta cùng nhau ăn đi Ngọc Đồng lại lắc đầu sao có thể hỏng rồi quy củ hơn nữa như vậy cũng không được tốt vấn đề này triệu quần cũng không có thể ra sức hắn cười khổ chính là làm khó ngươi Ngọc Đồng thở dài một hơi hiếu Thuận cha mẹ nơi nào lại kêu làm khó đâu nàng tẩu tử tuy rằng cũng muốn chạm quy củ nhưng là rốt cuộc khúc thị là khúc oánh thân cô mẫu đối khúc oánh còn tính thực không tồi mà Ngọc Đồng Minh bị bỏ qua Ngầm còn không thể nói bà bà một Câu không tốt Trong lòng tự nhiên cũng bị đè nén Nàng vùi đầu khổ ăn Triệu quần giúp nàng thịnh canh Nhưng thật ra làm vào cửa tặng đồ hoa mụ mụ sửng sốt Ngọc đồng sắc mặt nhưng thật ra bình thường Không biết mụ mụ đưa chính là cái gì Hoa mụ mụ vội vàng nói Là vương phi nơi đó thưởng hai lượng huyết yến Cố ý làm nô tỳ lấy lại đây Có bao nhiêu thứ tốt đều nên cấp tiểu lăng Như thế nào thiên lại cho ta Ngọc Đồng cũng không có tiến lên đi tiếp, Hoa mụ mụ cười, Nói, Cô nương nơi đó cũng là có, Còn thỉnh ngài yên tâm, Ngọc Đồng lúc này mới làm xuân anh nhận lấy, Một khi đã như vậy, Kia thỉnh ngài đáp lời thời điểm thay ta cảm tạ mẫu phi, Hoa mụ mụ thấy Ngọc Đồng còn ở ăn cơm, Thế tử lại ở chỗ này, Nàng không dám nhiều đãi, Lập tức cáo từ, Ngọc Đồng còn muốn giữ lại vài cái, Nàng mới đi, Triệu quần xem Ngọc Đồng làm xuân anh thu lên, có chút nghi hoặc, ngươi không ăn sao. Ngọc Đồng lắc đầu, thứ tốt nên lâu lâu ăn một đồn mới. Được, nơi nào có thể ngày ngày ăn. Nguyên lai like một chút tổ yên chính là thứ tốt, mẫu phi đưa cho tiểu lăng khẳng định càng nhiều, thế cho nên Ngọc Đồng cũng không dám tùy ý ăn. Triệu quần vỗ vỗ nàng bả vai, quá chút thời gian ta tìm thời gian mang ngươi đi thôn trang thượng chơi chơi. Tin tức này nghe Ngọc Đồng thực tâm động, nàng ở chính mình trong nhà cũng chưa như thế nào ra cửa quá. Ngắm lại muốn tiếp xúc một chút thiên nhiên Hơn nữa cùng trượng phu ở bên nhau Không Cần hầu hà người khác Thật sự là thật tốt quá Mà hoa mụ mụ trở về phúc mệnh thời điểm Có chút muốn nói lại thôi Tín quận vương phi hỏi Ngươi đây là bộ dáng gì Thế tử sự tình còn có cái gì hảo dâu diếm Hoa mụ mụ lúc này mới lắp bắp nói Thế tử phi ở ăn cơm thời điểm Nô tì nhìn đến thế tử giúp đỡ nàng thịnh canh Còn làm thế tử phi ăn nhiều một chút Đừng đói bụng, nghe một chút, lời này giống như oán trách nàng ở ngược đãi con dâu giống nhau, tín quận vương phi. Trong lòng cũng có chút buồn bực, kia thế tử phi đâu? Hoa mụ mụ nói, thế tử phi nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, vẫn luôn ở ăn cơm. Nô tỷ tặng đồ bổ qua đi, nàng còn làm nô tỷ đại nàng cảm ơn ngài. Tín quận vương phi không cao hứng nói, ta chính mình nhi tử không biết cố gắng, cũng trách không được người khác. Ngọc Đồng đối nàng bà bà như vậy xem nàng, nàng cũng cảm thấy thực vô tội, khá vậy sẽ không yêu cầu trượng phu đối chính mình không tốt. Nói trắng ra là, bà bà, lại lợi hại cũng chung quy không có bọn họ phu thê cảm tình tới quan trọng, huống chi Ngọc Đồng lại không phải không hiếu thuận bà bà. Ngày thứ hai buổi sáng lại đây, triệu lăng còn chưa lại đây, Ngọc Đồng giúp tín quận vương phi trải tóc, nàng dù sao cũng là người trẻ tuổi. So với trải đầu bà tử tới hình thức càng thêm ngắn gọn mới mẻ độc đáo hào phóng, song việc còn thưởng trải đầu bà tử tiền, này vốn là ngươi thuộc buồn phận sự, ta không nên cướp làm, chỉ là ta dù sao cũng là con dâu, hiếu thuận bà bà thiên kinh địa nghĩa, còn hy vọng ngươi không cần sinh khí. Kia trải đầu bà tử nguyên bản còn ở nói thầm, thế tử phi đoạt nàng sống, bất quá thấy thế tử phi nói như vậy, lại cầm tiền thưởng, trong miệng thẳng khen. Bọn nô tì nơi nào có cái gì ý tưởng, thế tử phi quả thật là hiếu thuật. Triệu Lăng lại đây thời điểm cơm sáng đã mang lên tới, Ngọc Đồng một bên hầu hà bà bà, còn muốn chiếu cố cô em chồng, còn hảo nàng không cần toàn bộ hành trình. Chạm quy củ, cơ bản đứng ở một nửa nàng liền có thể đi xuống, bất quá hôm nay Triệu Lăng muốn uống sữa dê, sữa dê mùi tanh có điểm trọng, mà Ngọc Đồng nhất không mừng nghe thịt dê tanh vị, nàng hơi hướng tín quận vương phi nơi đó dựa sát. Tẩu tẩu, nếu không cũng tới điểm, sữa dê nhất dưỡng người. Triệu lăng gợi lên môi, ngọc đồng lắc đầu, mội mội chính mình uống liền hảo, ta đánh tiểu liền không yêu nghe thịt dê tanh vị, như thế nào đều ăn không quen, nàng như vậy trắng. ra vừa nói, người khác nếu lại bước đi xuống, khó tránh khỏi lại thành triệu lăng không đúng, buộc tẩu tử, triệu lăng cũng liền không nói thêm nữa. Cũng may lúc này triệu quần buông chiếc đũa nói nha môn có việc muốn đi trước một bước, Ngọc đồng từ nha đầu trong tay cầm áo khoát thường cho hắn Còn nhỏ thanh nói Sườn có ta viết cho ngươi đồ vật Ngươi nhớ do lấy ra tới xem Triệu quần tức khắc tâm tình cực hào Lên xe ngựa vừa mở ra Nguyên lai là một bức tiểu họa hoa Chính là hắn giúp nàng thịnh canh cảnh tượng Bên cạnh có chữ nhỏ phụ một đầu cô dâu ngâm Còn dặn dò chính mình xem xong thiêu hủy Triệu quần lại không có phóng hỏa chậu Ngược lại nghiêm túc chiết hảo phóng chính mình trước ngực Sắc trời thực âm trầm, đại tuyết đúng hạn tới, vừa mới bắt đầu chính là từng mảnh, sau lại càng rơi xuống càng mật, lánh làm người thẳng dậm chân. Mặc dù hành lang thượng treo chăn chiên, xuyên thấu quá khe hở, thỉnh thoảng thổi tới một chút phong. Vẫn là cảm thấy lánh không được, nàng giữa chưa trở về ngủ trong chút lát, buổi chiều lại muốn bồi bà bà cô em chồng nói chuyện. Thẳng đến tới rồi tín quận vương phi nơi đó, nàng mới ấm áp một ít. Hoa mụ mụ bưng tới nước trà cho nàng, thế tử phi trước ấm áp, đa tạ, ngọc đồng một bên uống một bên thả lỏng một ít, nàng sắc mặt nhanh chóng đẹp lên, vốn di ngọc đồng tuổi liền nhẹ, hiện giờ càng là kiểu diễm ư ư át. chọc người chịu mến, nếu không phải như vậy tuyệt sắc, chính, mình nhi tử như thế nào sẽ ngắn ngủn mấy ngày thế nhưng thất thố như thế, tín quận vương phi cũng không biết là trong lòng chua sót vẫn là không hảo quá, thần sắc, phức tạp. Triệu lăng thấy thế, cho rằng tín quận vương phi là thân mình không thoải mái, liền nói, mẫu phi, chúng ta thỉnh thái y lại đây nhìn một cái đi, ngài xem lên sắc mặt nhưng không được tốt, không cần, ta chính là thượng tuổi, có nữ nhân ra bệnh thôi, không quan trọng, tín quận vương phi xua xua tay. Dưới loại tình huống này Ngọc Đồng khẳng định cũng muốn nhiều quan tâm vài câu, mẫu phi, muốn hay không ta trước hầu hạ ngài đi nghỉ ngơi, các ngươi đều không vội ta không có việc gì. Thái thái, phù diệp tiến vào nói, thông gia phu nhân bên người mụ mụ lại đây. Nàng nói thông gia phu nhân, Ngọc Đồng còn không có nghĩ đến là chính mình ra, tưởng giản nhị nãi nãi nơi đó lại đây, không nghĩ tới tơi là ngụy mụ mụ. Tín quận vương phi tuy nói đối con dâu không nóng không. Lạnh, đại mặt mũi thượng còn muốn cố, liền cùng Ngọc Đồng nói, nếu ngươi nhà mẹ đẻ khiển người tới, sợ là có chuyện gì. Ngươi đi về trước nhìn xem, Ngọc Đồng đứng lên uốn gối hành lễ, đa tà mẫu phi. Nàng tự mình mang theo ngụy mụ mụ đến chính mình sân, có thể nói triệu quần chủ địa phương vẫn là thực tốt, rốt cuộc hắn hiện tại là thế tử. Ngụy mụ mụ tiến vào liền trước cùng Ngọc Đồng thỉnh an, Ngọc Đồng kéo nàng lên, mụ mụ cũng là hầu hà nương lão nhân, mau đứng lên. Ngụy mụ mụ nhìn Ngọc Đồng khí sắc khen ngược, cô nãi nai quá không tồi liền hảo. Vốn không nên lại đây, nhưng này quan hệ đến cửu cô nương đại sự, thái thái lại phải về nam trực lệ, cho nên liền đơn giản đem cửu cô nương sự tình định rồi xuống dưới. Nhanh như vậy, Ngọc Đồng hỏi, không biết định chính là nào một nhà. Lại nói tiếp cũng là nhận thức, chính là lương đại nhân, nguyên bản thái thái nghĩ tính, đáng tiếc lương đại nhân bởi vì bình tây bá phu nhân ra tay bị biếm. Quan, thái thái nói làm người cũng nên tri ân báo đáp mới là... Cửu cô nương cũng nói Lương Đại Nhân là người tốt, nhà chúng ta càng hẳn là đưa thang ngày tuyết mới được. Lương Đại Nhân nguyên bản không đồng ý, là cửu cô nương không biết cùng Lương Đại Nhân nói gì đó, hắn mới đồng ý. Ngụy mụ mụ lộ ra ý tứ thế nhưng là Ngọc Giai nhìn chúng Lương cửu Ngọc Đồng lắc đầu, ta mỗi ngày nhốt ở nội trạch, thế nhưng có rất nhiều sự tình không lớn biết. Lương Đại Nhân là như thế nào bị Bãi quan, đều là bình Tây Ba pha dối. Nhà bọn họ người từ trước đến nay lá gan liền đại, nếu bằng không lúc ấy cũng sẽ không hiện giờ nhà chúng ta cùng Lương Đại Nhân xem như người cùng thuyền, càng không thể bởi vì chuyện này liền bỏ xuống hắn. Tuy nói đi Đông Bắc nơi đó, rốt cuộc Lương Đại Nhân còn có bạn cũ ở, vẫn là cái ngũ phẩm quản lý, hiện giờ vừa lúc, Ngọc Đồng có chút lo lắng Ngọc Giai, nàng cái kia thân mình, ngụy mụ mụ thở dài, ngài cũng không cần lo lắng. Nói không chừng nhi Ly Kinh thành này địa giới cửu cô nương càng thoải mái, cô thái thái nguyên bản liền mọi cách cản trở, chúng ta thái thái cũng khó, còn phải về Nam trực lệ, này không phải, kỳ thật chủ yếu là xuất thân vấn đề hơn nữa, ngọc giai dung mạo quá xuất sắc dễ dàng gây họa, bên mỗi người phẩm không tốt, cưới nàng nói không chừng cảm thấy sẽ hiến cho người khác đạt được chỗ tốt, mà lương cửu nhân phẩm phi thường hào, hắn nhằm vào bình tây ba cũng không có riêng. Đem tam phòng điểm ra tới, liền điểm này tới nói là điều Hán tử lại nói đến kinh thành Trương nhụy xu người này vốn di chính là khí lượng nhỏ hẹp người còn không biết như thế nào đối phó ngọc dai còn không bằng sớm ly kinh thành lúc này lương cửu tuy rằng bị biếm quan nhưng bằng vào năng lực của hắn lại thăng lên tới cũng đều không phải là việc khó nói không chừng hắn còn chờ cơ hội ngày sau mội tử chịu đựng này đoạn gian khổ 5 tháng về sau tự nhiên khổ tận cam Lai Nguy mụ mụ tự giác đem lời nói đưa tới, cũng không nhiều lắm ngồi liền cáo từ rời đi. Nàng cũng biết Ngọc Đồng rốt cuộc đã thành thân, lại đã đi xuống sợ nàng bà bà không mừng. Mà lúc này ở hậu phủ Ngọc Giai, đỉnh một bức mọi người đều nhìn người bị hại ánh mắt, pha cảm thấy vô ngữ. Nàng nguyên bản chính là cái phi thường không có cảm giác an toàn người, đặc biệt là tỷ tỉ, tỉ gà cho, thái thái muốn thu thập hành lý hồi nam trực lệ thời điểm. Nàng nguyên bản có chút hoảng, loa Không nghĩ tới đương thái thái cùng nàng nói lương kiểu việc hôn nhân sau, nàng liền chấn định xuống dưới. Chính như tỷ tỷ nói, hắn như vậy lợi hại, nhân phẩm cũng hảo, so mơ ước nàng diệp biểu ca hoặc là rõ ràng liền đính thân còn thèm nhỏ giái chính mình lý nhị hảo quá nhiều. Lão thái thái mắng khúc thị, các ngươi nhưng nhìn xem ta là như thế nào đối đãi của các ngươi. Ngọc Giai tuy là con vợ lẽ, nhưng cũng là cái hảo hài tử, như thế nào gà cho một cái bị biếm quan. Đối mặt lão thái thái, khúc thị như cũ nhàn nhạt, chúng ta lão ra từ trước đến nay kính ngưỡng lương đại nhân nhân phẩm, sớm đã có tin cho ta. Hắn hiện giờ bất quá là minh châu phủ bụi trần, đúng là coi trọng hắn mới lấy thiên kim hứa chi. Vương thị hử lạnh, hiện giờ lương cửu bởi vì di hà phạm thượng bị biếm quan, người như vậy như thế nào sẽ là người tốt phẩm? Chính là bởi vì cái này lương cửu làm cho mẫu thân hại một hồi bệnh, trong phủ thật vất vả từ nữ nhi nắm giữ. Chủ quyền lợi bị tẩu tử phân đi rồi một ít Không trách lương cửu quái ai Nha Lương cửu bên ngoài thượng không phải là Ngươi tiểu cứu cứu Tứ đề mội đây là liền thân trường đều khinh thường Vương thị còn muốn nói cái gì Lại bị lao thái thái đánh gãy Tóm lại chính là chỉ trích khúc thị không từ Ngọc Giai trực tiếp quỳ xuống Nàng cảm thấy chính mình lần đầu tiên như vậy Có dũng khí Thượng ở cha từ ích châu đi nhập chức phủ hàng châu khi Lúc ấy liền nháo thủy quỷ ít nhiều lương đại nhân đã cứu chúng ta một nhà, hiện giờ hắn đã có khó, chúng ta không có gì báo đáp, đó là lấy thân báo đáp cũng là hẳn là, việc này đều là ta chủ ý, cùng thái thái không quan hệ. Lão thái thái chán ghét nhìn Ngọc Giai liếc mắt một cái, sinh cùng cái hồ ly tinh dường như, không nghĩ tới diễn xuất cũng như vậy không đứng đắn, thấy cái nam nhân liền phải nhào lên đi. Như vậy cô nương lão thái thái cũng lười đến lại nói, nếu như thế, các ngươi tam phòng ái, làm cái gì liền làm cái đó, ta hiện giờ là quản không được. Quản không được là không sai, còn không phải muốn vì Trương Nhụy Xu hết giận, khúc thị trong lòng rõ rành rành. Đãi buổi tối triệu quần trở về, thấy Ngọc Đồng ngồi ở trước bàn trang điểm phát ngốc, hắn vẫy lui Hà Nhân, một fan đem nàng ôm ở trên đùi. "Làm sao vậy? Ngươi suy nghĩ cái gì?" Ngọc Đồng buồn ba nói, "Hôm nay Ngụy Mụ mụ lại đây cùng ta nói ta muội muội cùng Lương đại nhân đính hôn." Trên đời này luôn là Người tốt không có đường sống Nàng có thể lý giải triệu quần đem bên ngoài Sự tình đều không có đã nói với nàng Bởi vì bọn họ hiện tại cũng không có đến Không có gì giấu nhau nông nỗi Cũng thật muốn tìm người đi nói cái gì đó Hoặc là thổ lộ tâm tư Trượng phu tuyệt đối sẽ là một cái người tốt tuyển Nguyên lai like là vì cái này Triệu quần thở dài nhẹ nhõm một hơi Kỳ thật này chưa chắc không phải một chuyện tốt Người biết bình tây bá nhất thời là vô pháp thật sự vạn đảo Chỉ có thái tử thật sự kế thừa đại thống chúng ta mới có cơ hội Bởi vì lương cửu tìm ra chứng cứ chính là Bình Tây Bá Cùng trong cung quý phi hoặc là Khang Vương Phủ Người lui tơi chặt chẽ Nguyên bản Khang Vương theo chân bọn họ ra cố ý kết thân Tới che giấu hai ra ngầm một ít hoạt động Không từng muốn vì cái gian sinh nữ Nhà bọn họ thế nhưng cự tuyệt Khang Vương Phủ Hiện tại Khang Vương Phủ cũng không phải thực tín nhiệm Bình Tây Bá Chỉ là con dết chăm chân chết Cũng không ngã xuống Hiện giờ bình tây bá hai phụ tử quyền cao chức trọng, cũng không phải nhất thời là có thể trực tiếp làm cho bọn họ ra xuống dưới. Lương cửu tuy rằng biếm quan, nhưng ở thái tử nơi đó, treo lên hào, sớm hay muộn đều là phải về tới. Đều là thái tử giang ở bên nhau cũng dễ nói chuyện, ngọc đồng một lau mặt, đảo mắt lại ở bên tay hắn thổi khí, buổi sáng làm ngươi xem đồ vật ngươi nhìn không có. Nàng bướng bình đem mặt khác một chân vượt ở triệu quần trên. Người triệu quần nháy mắt hô hấp có điểm không thông thuận hắn cơ hồ là lập tức nổi lên phản ứng, trước ngực đã bị hai luồng cọ, hắn lại không phải thánh nhân, vốn dĩ người cũng tuổi trẻ, củi khô lửa bốc, thẳng đến xong việc hai người mới quên, không tắm gội liền đến trên giường đi. Phù Dung vội và kéo Xuân Anh nói, này làm sao bây giờ, ngươi đi gõ cửa làm các chủ tử ra tới tắm gội đi. Trời biết thế tử ra cỡ nào ai khiết, hôm nay như thế nào liền không chú ý đâu. Xuân, Anh cũng không ngốt, như vậy ngươi làm ta như thế nào đi gõ cửa. Vẫn là triệu quần ra bên ngoài phân phó một tiếng, này hai người mới mang theo từng người chủ tử đi tắm, tẩy thanh thanh sảng sảng, hai người phục lại đến trên giường. Quỷ linh tinh, ngươi một gián đoạn ta có chuyện đã quên cùng ngươi nói. Triệu quần nói chuyện thời điểm, phàm là cười vui vẻ thời điểm đôi mắt liền cười cong, hơn nữa tính tình đặc biệt tốt bộ dáng. Ngọc đồng kinh ngạc, ngươi muốn cùng ta nói, Cái gì? Triệu quần nhéo nhéo nàng cái mũi, ta định rồi cái tiểu thôn trang, vừa lúc vội xong mấy ngày nay liền mang ngươi đi chơi, liền chúng ta hai người đi. Nhiều nhất không vượt qua 10 ngày, ta liền có thể đi, không lừa ngươi đi. Thật sự, Ngọc Đồng hạ rọng, nhưng trong thanh âm rõ ràng mang theo vui sướng, nàng càng là vương ngó xén vòng tay ở triệu quần gáy, nói xong lại có chút buồn dầu nói, ta một cái tân tức phụ, sao có thể một mình đi ra ngoài. Mẫu phi có thể. Đồng ý sao? Triệu quần cười nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Xem hắn như vậy định liệu trước bộ ráng, Ngọc đồng cũng tức khắc đối đi ra ngoài chơi có hướng tới. Kia hóa ra hảo, ta liền nói ta khẳng định là không gả sai người. Như vậy vui vẻ a Triệu quần hỏi, Ngọc đồng gật đầu, Đó là, thật sự như vậy ta liền có thể vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, tuy nói nam tử lập nghiệp làm trọng, Chính là lòng ta chính là nhìn không được tưởng mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau. Ta không biết ngươi hiểu hay không cái loại này cảm thụ. Loại cảm giác này triệu quần đương nhiên biết. Hắn quá rõ ràng. Nguyên bản hắn đối cuộc hôn nhân này không có ôm quá lớn kỳ vọng. Đơn giản chính là cưới cá nhân vào cửa hảo hảo hiếu thuận cha mẹ. Sinh nhi dục nữ. Tôn trọng nhau như khách. Bình bình đạm đạm quá xong cả đời này. Nhưng không nghĩ tới cưới vào cửa người làm hắn như vậy hiếm lạ. Như vậy không tốt. Nhưng hắn chính là nhìn không được không thèm nghĩ thê tử, thập. Chí mỗi khi không cùng Ngọc Đồng ở bên nhau thời điểm, trong đầu chuẩn bay Ngọc Đồng thân ảnh, cho nên hắn thật sự hiểu Ngọc Đồng cảm thụ. Ngọc Đồng thừa dịp thời gian nhàn hạ cấp tín quận vương phu thê làm một đôi tẩm dày tuy rằng không đủ hoa lệ, nhưng thắng ở thực thoải mái. Tín quận vương đối vương phi nói, còn tính nàng có hiếu tâm, thường lui tơi ta liền nghe nói hảo nữ nhi không bằng hảo cô gia, hảo nhi tử không bằng hảo tức phụ. Lời này thật là chưa nói sai Vương Phi âm thầm kêu oan Đây mới là cái này con dâu cao minh chỗ Rõ ràng khắc nghiệt trạm quy củ nàng không thích Lại chịu đựng không nói Ở nhi tử nơi đó làm nhi tử đau lòng Hiện tại phòng trừng là cảm thấy làm dày lười biếng Cho nên làm tẩm dày Tẩm dày mỗi ngày ngủ trước đều phải xuyên Còn cố ý buổi sáng sấn quận vương Ở thời điểm đưa lại đây Con dâu hiếu kính các nàng cũng không thể riêng áp đáy hòm Ở vương ra trong lòng liền đôi cái này con dâu đánh giá càng cao. Hiện tại quả nhiên nghe được tín quận vương như thế nói, nàng cũng chỉ có thể tán đồng, ai nói không phải. Tín quận vương cười nói, một khi đã như vậy ta cảm thấy hẳn là làm cho bọn họ vợ chồng son đi ra ngoài chơi chơi, dù sao trong nhà cũng không có gì sự tình làm nàng làm, nếu là sấn cơ hội này làm con dâu có thân mình, với chúng ta vương phủ cũng là một may mắn lớn. Tín quận vương phi bị trượng phu một đồ, Thế nhưng không lời nào để nói Mấy ngày nay vô luận là người Trước người sau Thế tử Phi đều ở làm ghẻ lạnh Cũng chính là nàng cố ý không làm ngọc đồng đương ra quản sự Bởi vì nữ nhi còn chưa xuất giá nàng lại như thế nào yên tâm Không nghĩ tới bởi vì cái này thế nhưng là làm con dâu đi ra ngoài chơi lý do Nói đến cùng tín quận vương Phi cũng không phải cái gì người xấu Có lẽ đối con dâu không nóng không lạnh Kia cũng là tưởng ma ma con dâu tính tình Không nghĩ tới cái này tức phụ nhi như vậy năng lực. Nếu vương ra đều nói. Như vậy, ta cái này làm bà bà cũng không phải áp bà bà. Làm cho bọn họ vợ chồng son đi ra ngoài chơi chơi cũng hảo. Cách một ngày buổi chiều tín quận vương phi liền đem ngọc đồng tìm tới cùng nàng nói. Thế tử vừa lúc qua mấy ngày có rảnh. Các ngươi vợ chồng son đi phụ cận thôn trang thượng chơi chơi. Lại không nghĩ rằng triệu lăng cất bước vào cửa. Nghe được cũng nhào muốn đi. Nương ta đều bao lâu không ra cửa, lần này cũng cho ta đi thôi." Tín Quận Vương phi cười như không cười nhìn Ngọc Đồng, "Vậy ngươi cần phải hỏi ngươi tẩu tử." Quả thực Lăng đi đến Ngọc Đồng trước mặt nháo muốn đi, Ngọc Đồng lại nghiêm mặt nói, "Mẫu phi nếu cho phép ta đi ra ngoài chơi, trong nhà cũng không thể không cái tiểu bối bạn, năm sau nguyên tiêu lại mang muội đi ra ngoài cũng không một, nếu bằng không trong nhà tiểu bối toàn đi rồi, người khác chỉ sợ muốn nói chúng ta bất hiếu." triệu lăng còn chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy Ngọc Đồng thẹn thùng. Nói, còn nữa hai chúng ta tính hảo nhật từ sang năm sợ là, lời này nói mịt mờ, tín quận vương phi lại nghe ra tới, sang năm nếu là sinh cái bảo bảo kia chẳng phải là có đại phúc khí. Triệu lăng chung quy chỉ là nữ nhi phải gà đi ra ngoài, nữ nhi nơi nào so tôn tử quan trọng. Nàng tiếp nhận Ngọc Đồng nói, hảo con dâu, các ngươi như vậy tính cũng đúng, tiểu lăng liền bồi ở ta bên người đi. Hiện giờ nàng cũng đang ở học quản gia, mạo muội đi ra ngoài chơi, đem tính tình. Chơi ra cũng không tốt. Triệu Lăng thực không cao hứng, Ngọc Đồng thấy thế lại cùng nàng nói, "Muội muội cũng không cần thương tâm, Tẩu Tẩu cũng nghe thế tử mỗi khi cùng ta nói muội muội thích ăn lộc trà bông sự tình, hôm nay hắn còn phân phó người làm ra, muội muội mời đến một vài khuê trung bạn tốt, ăn lộc thịt làm làm thơ, chẳng phải là khoái ý thực. Ta cũng sớm nghe nói muội muội là tài nữ, nếu là có thể, chuyên gia thi tập cũng là tốt. Ai không muốn nghe lời hay, lại. Nói tiếp triệu lăng cũng chính là cái hơn 10 tuổi hài tử, nàng thầm nghĩ, các ngươi chính là tưởng bỏ xuống ta. Có thể thấy được Ngọc Đồng tự mình chăm trà phóng trên bàn, nàng cũng nuốt xuống kia khẩu khí. Lại bất luận tín quận vương phi đã bắt đầu tưởng hảo bảo bảo khi nào sinh ra muốn dự bị cái gì. Chờ Ngọc Đồng đi rồi, nàng thở dài. Ca ca ngươi tẩu tẩu hiện giờ hoài cái hài tử mới là đứng đắn, ngươi còn nhào muốn đi. Mẫu phi, triệu lăng bất mãn nói, nàng tuổi nhỏ, nhất, ở nhà cũng nhất được sủng ái, mơ hồ nàng cảm thấy tương lai tiểu cháu trai khẳng định sẽ chiếm cứ nương chú ý, nhìn đến không có, hiện tại còn không có ảnh nhi sự tình liền đem chính mình phiết ở một bên. Nàng trong lòng nhận định ngọc đồng ẩn ác ý, có chút bất mãn, mẫu phi, ngươi không cảm thấy tẩu tẩu quá thông minh sao? tín quận vương phi vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi về sau nếu là có nàng như vậy, ta là như thế nào cũng không lo lắng, nàng cái kia đều là tiểu thông. Minh, triệu lăng không phục, tiểu thông Minh, không đơn giản a, lúc này mới vào cửa bao lâu, khiến cho ca ca ngươi vì nàng như vậy chuẩn bị, ngươi phụ vương nơi đó cũng ở gó ta, sinh hải từ sau, chỉ sợ địa vị càng thêm củng cố, ngươi lại không phải không biết ngươi phụ vương nhất coi trọng cái gì. Quận Vương Phi chính mình kỳ thật cũng là giống nhau Nữ nhi lại hảo Về sau sinh hải tử cũng là người ngoài trong nhà Con dâu lại không tốt Sinh hải tử cũng là nhà mình Triệu quần bởi vì ngày mai liền phải nghỉ tắm gội Tâm tình rất là cao hứng Triệu thịnh còn lần đầu thấy hắn như vậy Lương tài Ngươi đây là như vậy cao hứng làm cái gì Không có gì Chính là ngày mai nghỉ tắm gội tâm tình hảo thôi Ngươi đâu Chuẩn bị ngày mai đi nơi nào chơi Triệu quần chính là biết triệu thịnh so với hắn còn sẽ chơi, lại không nghĩ rằng triệu thịnh ủ rũ cục đuôi. Đừng nói nữa, nhà của chúng ta cái kia sợ đắc tội ta nương, cũng không dám đi ra. Ngoài, còn nói tẩu tẩu nhóm đều ở nhà hầu hạ, nàng lại lớn bụng nơi nào đều không thể đi. Ở các nam nhân xem ra đây là đem bụng xem so với chính mình trượng phu còn quan trọng, triệu quần đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn về đến nhà phát hiện Ngọc Đồng không sai biệt lắm đem hành lý thu thập thực hào, lại không phải rất nhiều, hắn nào thứ nhìn thấy mẫu thân mội tử ra cửa không đều là mang các loại đồ vật, một trường xuyến xe ngựa đều trang không dưới, không nghĩ tới tức. Phụ nhi liền mang theo như vậy điểm, ngươi này có thể hay không quá ít. Ngọc Đồng lắc đầu, như thế nào sẽ thiếu, chúng ta là đi chơi, lại không phải đi hưởng thụ, ta cho ngươi xem xem ta mang đồ vật. Nàng còn liệt một chương giấy ra tới. Cái thứ nhất thế nhưng là tỏi nguyễn tương ớt, triệu quần đều cười phun. Ai, đừng cười, ngươi không biết cái này thật tốt ăn. Vẫn là ta cố ý làm ơn ta tam tỷ từ ích châu nhờ người mang lại đây. Còn có đàn, cái này là ta muốn đạn cho. Ngươi nghe, hừ hừ, đến nỗi xiêm ý, đều là ta hôm trước xuyên như vậy, thật là ngươi hôm trước xuyên như vậy. Triệu quần ánh mắt sáng lên, lần trước thê tử mặc một cái mềm lùa làm tiểu váy. Đem nàng mạn rượu dáng người toàn bộ đều đột hiện ra tới. Mượt mà cái mông. Thậm chí nàng còn khoác tóc ngấm lại đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đến tận đây triệu quẩn đối nàng chuẩn bị hành lý cũng không có gì ý kiến. Hắn vốn chính là nam nhân. Đi ra ngoài hận không thể cái. Gì đều không mang theo. Không cần như vậy chút chói buộc mới hảo. Bà bà tín quận vương phi thấy nàng mang đồ vật thiếu. Cũng thực vừa lòng. Ít nhất cái này con dâu không phải cái gì kiểu khí người. Lên xe ngựa. Hai người vừa mới bắt đầu còn ngồi nghiêm trị. Chỉ... Quá không được trong chốc lát Ngọc Đồng liền bắt đầu mệt ra rời. Triệu quần đem nàng kéo qua tới dựa vào trên người mình. Ngọc Đồng đem trên đầu châm hái được hai căn xuống dưới. Lúc này mới thoải mái dễ chịu dựa đến. Trượng phu trong lòng ngực. Xuân Anh đem bánh cắt thành một đoạn ngắn. Vải lên mẻ đen. Lại đặt một khối thịt kho ở một bên. Lại dùng khay bưng lên. Ngọc Đồng xoa xoa bụng. Có điểm đói bụng. Thế tử, chúng ta ăn cơm đi. Ngươi còn biết chuẩn bị cái này Nàng cười nói Đó là Ta đều nói Trước kia nhà của chúng ta cũng là ngoại nhậm Quá ba bốn địa giới nhi Trên đường chuẩn bị lương khô ta sở trường nhất Kỳ thật ngọc đồng nhất muốn cảm ta khúc thị Rất nhỏ khiến cho nàng Quản ra Cho nên rất nhiều trên đường thực y ngủ nghỉ Nàng đều có thể an bài hảo Này nếu là thay đổi người khác Mặc dù là ngọc dai Chính là cũng không biết muốn như thế nào Triệu quần nghĩ tới Năm đó ta cũng là ăn qua nhà các ngươi mang dược mới hảo lên, chẳng lẽ là ngươi bị... Ngọc Đồng thấy hắn vọng lại đây, không tự giác gật đầu, đúng vậy, kỳ thật lúc ấy là ta ở Hàng Châu thời điểm một vị bạn tốt, các nàng ra ở phía Nam Khai rất lớn dược cục, nàng cùng chúng ta. Này đó quan hệ tốt thường xuyên sẽ tặng dược, kia dược chính là nàng tặng cho ta, chỉ là lúc ấy biết ngươi là khách nhân. Lại không dám tùy ý cho ngươi ăn Cho nên làm nhà của chúng ta có cái được phong nhiệt hà nhân thử một chút Thấy sắc thật có kỳ hiệu Liền cho ngươi Xem ra Ta nên cảm tà ngươi mới là Triệu quần cầm tay nà Ngọc đồng rảo hoạt cười Vậy ngươi hiện tại làm ta hầu hà ngươi ăn cơm Mỗi khi ta tưởng cùng ngươi chia thức ăn đều bị hoa mụ mụ đoạt trước Hôm nay ta cố tình muốn đích thân cùng ngươi chia thức ăn Ngươi cái này, nhớ tới hoa mụ mụ cái mặt già kia, triệu quần không cấm bật cười. Ngọc đồng ở bò kho thượng còn bôi lên nàng mang đến tỏi nguyễn tương ớt, đem nó phiến nhỏ, kẹp ở nướng bánh, lại đặt ở triệu quần bên miệng. Triệu quần ăn một ngụm, ngọc đồng lại đem túi nước bên trong ấm áp sữa bò đảo ra tới cái ly cho hắn uống. Đương nhiên ở ngọc đồng nơi này, triệu quần càng tự do, còn làm ngọc đồng miệng đối miệng, uy hắn. Ngọc đồng thầm nghĩ, ngươi cái muộn tao, ngày thường nhưng thật ra nghiêm trang. Còn đại kinh tiểu quái, hiện tại chơi lên so với ta còn điên. Dọc theo đường đi có ngọc đồng làm bạn, triệu quần chỉ cảm thấy không có lúc nào là không phải cao hứng. Hắn trong lòng nghĩ đến nếu là thật sự cùng nữ nhân khác thành thân, chỉ sợ là cả đời thể hội không đến như vậy lạc thú. Hắn tẩu tử nhóm đại đa số đều này đây đoan trang khắc kỷ vì nhập, mỗi người đều hận không thể chính. Mình là ban thục trưởng tôn hoàng hậu, Chỉ có thể tử, cái này độ đắn đo thập phần hảo, không chỉ có mọi thứ tới, hơn nữa người linh động thông minh, còn đối hắn một mảnh thâm tình, rất nhiều chuyện đều đứng ở hắn góc độ suy xét, đến thế như thế phu phục di cầu. Ở triệu quần trong miệng nói là cái tiểu thôn trang, kỳ thật thật sự không nhỏ, so ngọc đồng của hồi môn thôn trang lớn hơn, nơi này cao ngất ở nguy nga thanh sơn mặt sau, lúc này thái dương mau lạc sơn, trang đầu vẫn là thực chỉnh tề ở cửa nganh đón. Trang đầu vợ cũng là vương phủ người hậu, mang theo con dâu cùng được yêu thích bà tử lại đây thỉnh an, lẫn nhau đánh cái đối mặt, ngọc đồng đầu tiên là cho các nàng đã phát tiền thưởng, khẩu nói, ta mới tới, cũng không lớn nhận được các ngươi, nguyên các ngươi không ở trong phủ, bên ngoài càng là vất vả, vương gia cùng vương phi cũng biết các ngươi vất vả, các ngươi về sau cũng muốn hảo hảo vì trong phủ làm việc, trang đầu vợ thật vất vả, mong cái quý nhân tới, lại không dám làm cái gì. Hướng chi này nguyên bản chính là vương phủ thôn trang, về sau không cho bọn họ làm cũng là một dây sự tình, chỉ có nịnh bỡ phân, nào dám cấp các chủ tử sắc mặt nhìn. Thế tử phi quả thật là bồ tát tâm địa, này lời hay cùng không cần tiền dường như, làm người nhìn nị hoái. Vương mụ mụ vội vàng nói, chúng ta thế tử cùng thế tử phi đường xa mà đến, cơm chiều còn chưa dùng, các ngươi trước đi xuống thiêu vài món thức ăn lại đây, là đứng đắn thôn trang thượng tự nhiên so không được trong phủ muốn cái gì sẽ có cái gì đó mở nhạt ánh đèn hạ ngọc đồng cùng triệu quần hai người ngồi đối diện ăn cơm ngày thường ngọc đồng cùng triệu quần đều là một cái đứng một cái ngồi xuống căn bản là sẽ không như vậy ngồi chung một bàn giống như thật sự người một nhà giống nhau hơn nữa hai người cũng không cần hạ nhân chia thức ăn triệu quần cảm thấy nấu gà khối không tồi liền trực tiếp kẹp cấp ngọc đồng ngọc đồng liền trực tiếp ăn cũng không chê Bởi vì cái gọi là quy củ đều là phải dùng công đua gấp đồ ăn, không thể dùng chính mình chiếc đua tùy ý đi kẹp. Ngày mai chúng ta đi trước phao suối nước nóng, ta lại mang bọn thị vệ đi săn thú. Triệu quần một bên ăn một bên nói, Ngọc Đồng không tỏ ý kiến, tự nhiên hảo, chỉ là ngươi phải cẩn thận vì thượng. Buổi tối hai người đều mệt mỏi, ôm nhau mà ngủ, một giấc ngủ đến đại hừng đông, Ngọc Đồng vốn di liền cảm thấy chính mình. Trường ký giấc ngủ không đủ, thật vất và không cần chạm quy củ, nàng hô hô ngủ nhiều, buổi sáng căn bản khởi không tới, triệu quần cũng là giống nhau, hắn tuổi trẻ người vốn di liền thiếu giác, lại cùng thê tử ngủ ở một chỗ, tổng cảm thấy như thế nào thoải mái như thế nào tới, phù dung cùng xuân anh cũng không cần kêu người, các nàng một cái là triệu quần đại a đầu, một người khác còn lại là ngọc đồng đại a đầu, trên mặt ở chung cũng không tệ lắm, càng quan trọng là ngọc đồng. Vào cửa cũng không có đặc biệt nhằm vào các nàng, buổi sáng các nàng liền đi phòng bếp, các bà tử nịnh hót cầm nem dán lại đây cho các nàng. Cơm canh đạm bạc tiểu tâm nuốt các cô nương yết hầu. Xuân Anh cười nói, chúng ta là cái nào trên mặt bài, mọi người đều là hầu hạ người, mau đừng khách khí. Kia bà tử càng thêm a du, các cô nương đều là các chủ tử bên người hầu hạ, nơi nào là chúng ta này đó mức hương ruột có thể so được. Phù Dung nghe những lời này cũng cảm thấy Chán ngấy, được rồi, được rồi, các ngươi đem chủ tử ăn dùng hộp đồ ăn trang hảo là được, chúng ta để ra qua đi. Đừng lầm chủ tử ăn cơm. Bà tử khom lưng cúi người giúp các nàng trang hảo, Xuân Anh cùng Phù Dung không dám nhiều trì hoãn, vội vàng cầm liền đi. Các nàng vừa đi, mới vừa rồi kia bà tử lại là một khác phục bộ dáng phi, thứ gì, còn không phải tưởng bò dường tiểu đệ tử. Nhà bếp các bà tử đều là thôn trang thượng. Cũng là nhiều năm lão bổ, đi theo trong phủ so, sánh với đãi ngộ đó là khác nhau như trời với đất, cho nên rất là không quen nhìn trong phủ bọn nha đầu, lại muốn nịnh bỡ các nàng. Hơn nữa các nàng này thôn trang nếu không phải lần này thế tử muốn lại đây, các nàng thôn trang cũng sẽ không được tiền thưởng, cho nên các nàng là đã ghen ghét lại không quen nhìn. Ai nói không phải, hôm qua ta thấy thế tử phi. Thật thật là sinh một bức hảo bộ dáng Liền kia mấy cái nha đầu liền thế tử phi ngón út đều so ra kém Muốn bỏ thế tử Ra cũng chướng mắt sao Kia bà tử hôm qua được tiền thưởng Cho nên không dám nhiều lời chủ tử nói bậy Các bà tử ở nhà bếp hi hi ha ha Xuân Anh cùng Phù Dung còn phải đi hơn phân nửa cái thôn trang Mới có thể đi vào chủ tử chủ phòng Phù cứ thấy nàng hai người lại đây Vội vàng đi lên Các tỷ tỷ chỉ cần phân phó một tiếng là được cần gì phải tự mình qua đi Phù Cử cùng Phù Dung đều là triệu quần bên người nhất đẳng đại A đầu nàng không thể so Phù Dung thành thật chầm Mặc Phù Cử tâm tư lung lay người cũng tiếu lệ Xuân Anh nghĩ liền cười nói đều giống nhau trước đừng lấy ra tới chờ các chủ tử nổi lên lại nói Xuân Anh tuổi ở chư nha đầu chung dài nhất hạ kết tiếp theo Phù Dung cùng Phù Cử từ thế tử phi nha đầu tới sau thế tử sự tình các nàng là trên cơ bản cắm không thượng thủ Giống thường lui tơi ăn cơm mặc quần áo toàn bộ đều là từ thế tử phi cùng với thế tử phi bọn nha đầu, hiện giờ liền thế tử tắm gội, các nàng liền thứ gian. Còn không thể nào vào được, vẫn luôn ngủ đến Ngọc Đồng hoàn toàn tỉnh, nàng mới từ trên giường ngồi dậy, triệu quần cười tủm tỉm ở một bên đọc sách. Ngọc Đồng tự mình giúp hắn mặc tốt siêm ý, chính mình mặc xong rồi mới làm bọn nha đầu tiến vào, tử nhiên cùng Hoàng Oanh Phụng rửa mặt đồ dùng tiến vào, Ngọc Đồng một chút phấn cũng chưa đắp. Tóc cũng liền dùng mới mẻ cung đế cắm hoa thượng, đảo tựa cái kiểu tiếu cô nương ra. Thế tử phi, cơm sáng muốn hay không bái? Ngọc đồng, gật đầu, liền bái buồng trong đi. Các ngươi đều ăn không có. Ngày sau nếu là như thế này, các ngươi ăn trước liền hành, đói bụng không thể được. Tử riêng cảm tạ, làm khó ngài luôn là săn sóc bọn nô tỳ Triệu quần chen vào nói, các ngươi thế tử phi vẫn luôn đều từ ái. Hắn rất ít nhìn đến Ngọc Đồng nổi giận đùng đùng hoặc là trà đạp hạ nhân, này không phải ai nói cho hắn nghe, chính hắn bản nhân cũng cắm người ở trong phủ, muốn biết cái gì rõ ràng, Ngọc Đồng cũng không lớn. Đồng ý, ta cũng không luôn là từ ái, Phàm là các ngươi quy quy củ củ, lại là hầu hạ ta cùng thế tử, ta tự nhiên hảo sinh đối đãi các ngươi, nếu là các ngươi làm không tốt sự tình, xúc phạm trong phủ cái gì quy củ, đừng nói là thế tử. Chính là ta cũng ít không được muốn bối cái này bêu danh. Nàng nói xong, nhìn nhìn triệu quần, triệu quần hiểu ý. Thế tử phi nói chính là, chúng nha đầu, chúng ta là tới xem các ngươi tú ân ái sao. Cơm nước xong, bọn nha đầu ở thu thập, khó. Khăn tuyết ngừng, ngọc đồng rửa tay dâng hương, đem đàn cổ đem ra. Triệu quần vui vẻ nói, ngươi đây là muốn sướng cho ta nghe. Ân, ta hiện tại nói nhỏ chút sướng. Ta chỉ nghĩ sướng cho ngươi một người nghe. Ngọc Đồng một bức sợ người khác biết đến bộ ráng. Triệu quần gật đầu, hảo, ta đây cùng ngươi ngồi gần một chút. Duyên dáng cầm khúc ở nàng ngón tay thon dài tiêm chậm rãi lưu động. Nàng tuy rằng sướng thanh âm tiểu, nhưng thanh âm viển chuyển động lòng người, làm. Triệu quần xem nhìn không chớp mắt làm người cũng không đành lòng khinh nhờn. Ngọc Châu ít ngày nữa liền phải lấy chồng, lý nhị tuổi so triệu quần còn đại. Có thể nghĩ lý ra cỡ nào muốn cái này con dâu vào cửa. Tín quận vương phi mang theo triệu lăng qua đi giúp mũi mũi áp chật. Ngọc Châu vẫn luôn là như vậy ngoan ngoán. Nàng thấy Ngọc Đồng không có tới cũng không xin hỏi. Ngọc tình lại không giống nhau. Nàng vốn di liền đối Ngọc Đồng rất có thành kiến. Nàng đỡ tín quận. Vương phi ngồi xuống. Lúc sau giống như lơ đáng hỏi Ngọc Đồng. Như thế nào không gặp biểu đề muội lại đây. Tín quận vương phi xin lỗi nói. Lương tải mang nàng đi thôn trang thượng không ở trong phủ, sớm biết rằng liền trước làm cho bọn họ lưu mấy ngày rồi. Chính mình con dâu không chỉ là Ngọc Châu Đường tỷ, vẫn là biểu tẩu, hai trọng quan hệ, trường hợp này tới cùng không tới kỳ thật cũng không có gì, bất quá nếu Ngọc Tình hỏi, nàng khó tránh khỏi cảm thấy là sơ thất. Đi thôn trang thượng, Ngọc Tình ra vẻ tò mò, Tín Quận Vương phi cười nói, đúng vậy, biểu đệ muốn săn thú, bên người không cái chiếu cố người, cho nên ta làm nàng đi qua. Nàng dù sao cũng là vương phi, đối phó ngọc tình như vậy tiểu đánh tiểu nháo dường như châm ngòi ly rán khẳng định sẽ không mắc mưu, nàng muốn như thế nào cha tấn con dâu đều là nhà nàng sự tình, này không đại biểu người ngoài có thể khi dễ nàng con dâu. Hoa thị một bên thu thu nạp hợp lại ngọc, châu của hồi môn hộp, một bên nói, này tuổi trẻ con dâu còn muốn tỉ tỉ nhiều mang theo trên người dạy dỗ, ngọc đồng cái kia tính tình nguyên bản liền có chút xúc động, nếu là không ai đè nặng không biết sinh ra nhiều ý sự tình hoa thị nguyên bản cũng không phải như vậy dám tùy tiện nói đừng nhập không phải người chỉ là tín quận vương phi là nàng thân cận nhất tỷ tỷ cho nên nàng cũng liền rộng mở nói Ngọc Châu hơi có chút không được tự nhiên chính là triệu lăng nhìn đến Ngọc Châu cái này tính tình cũng vì nàng sốt ruột Ngọc Châu ngày sau ngươi đi Lý Gia cũng không thể cùng trước kia như vậy nên thế nào liền thế nào đừng bị người của Lý Gia lấy ở ta đã biết Mặc kệ như thế nào, nàng có thể gả đi ra ngoài thì tốt rồi, ít nhất Lý Phu Nhân vẫn là thực tốt, mấy ngày nay nàng cũng cùng Lý ra đại tẩu tiếp xúc quá, nàng đối nàng cũng thực từ ái, nàng vốn dĩ chính là cái không cầu cái gì, tưởng bình bình đạm đạm quá cả đời người, Lý Nhị. Tuy rằng phía trước thích quá đào biểu tỉ, nhưng gần nhất một lần đưa quà tặng trong ngày lễ lại đây nhà nàng, thấy nàng, cũng cũng không có trước kia như vậy lạnh nhạt, nàng tin tưởng bằng nàng nỗ lực. Về sau nhất định có thể nỗ lực được đến lý ra từ trên xuống dưới nhận đồng. Nàng là đã chết quá một lần người. Nàng không bằng Ngọc Kỳ như vậy có thân phận chính mình bản thân cũng không tồi. Cũng không bằng Ngọc Đồng Mỹ mạo tài học quy củ mọi thứ không thiếu. Thậm chí nàng đều không có Ngọc Thi như vậy chăm chỉ. Nguyên bản còn có cái Thục Nhi cùng nàng làm bạn. Không nghĩ tới Thục Nhi cũng đi rồi. chung quy, nàng vẫn là một cái cái gì đều không bằng người người. Nàng người như vậy có thể gả tiến lý ra. Nói vậy đã thực hảo, nàng còn có thể hy vọng xa vời cái gì đâu. Còn hảo lý ra đưa lại đây của hồi môn rất là phong phú, hoa thị toàn bộ làm nữ nhi của hồi môn qua đi. Trên cơ bản nhị phòng tiền tài toàn bộ phân cho hai cái nữ nhi. Tín quận Vương Phi liền khuyên nhủ, nếu hiện giờ Tùng Minh cùng Tùng Nhuận cũng đã nhớ vào gia phả, ngươi nhiều ít cũng muốn cấp một chút đi. Này cũng không phải nói tín quận Vương Phi đối đãi con vợ lẽ cỡ nào nhân từ. Chỉ là an bình hậu phủ trung quy muốn phân ra, nhị phòng cũng muốn bị phân ra đi. Hoa thị tuổi lớn còn không phải muốn nhi tử tức phụ hậu hạ, có lẽ mẫu tử chi gian không có gì chân tình thật cảm, nhưng vì làm cấp người ngoài xem cũng đẹp một chút, hiện tại cứ như Vậy, làm cho con vợ lẽ oán hận, về sau hoa thị nhưng làm sao bây giờ? Càng không nói đến ngọc tình cùng ngọc Châu một cái ở lão thái thái trước mặt, mí mắt nhi đều không nâng, xem thường tỉ muội Cùng tỉ mối quan hệ giống nhau, một cái khác tính tình nhu nhược, người như vậy về sau liền cái nhà mẹ đẻ đều không có, không phải làm người khi dễ sao. Hoa thị lại cắn răng nói, ngày sau phân ra luôn là không thể thiếu kia hai người, tội gì hiện tại bọn họ còn muốn cướp chúng ta. Ngọc Châu đồ vật, con vợ lẽ hạt giống nhất không biết xấu hổ. Lúc đó tuy rằng con vợ lẽ không lớn thượng được mặt bàn, nhưng con vợ lẽ dựa theo quy củ cũng là con trai của nàng. Làm trò vãn bối mặt cứ như vậy mắng ra tới Triệu lăng đều âm thầm lưu lưỡi Cảm thấy cái này tiểu gì đã hoàn toàn không biết thế sự như thế nào Làm người làm việc cũng quá tuyệt Giống nàng cũng không nhất định thích nàng tẩu tử Cũng chỉ là trong lời nói chậm chế một ít Sẽ không thực chất đi làm Cái gì? Mội muội Các ngươi lão thái thái nói như thế nào? Hoa thị lúc này mới chuyển giận vì hỉ Lão thái thái tự mình cầm áp đáy hòm tiền cho chúng ta Ngọc Châu Nguyên bản 80 nâng đều đã thực gian nan, hiện giờ vừa lúc thấu đủ rồi 100 đài. Nhị phòng nhiều năm như vậy tiến trướng kỳ thật cũng không nhiều, ra chướng cũng không nhiều lắm, tín quận vương lường trước hoa thị hẳn là đem nhị phòng dọn không. Vậy là tốt rồi, nhìn đến Ngọc Châu có thể thuận thuận lợi lợi. Gả đi ra ngoài ta cũng cao hứng, ngươi cũng coi như ngao ra tới. Tín quận vương phi vẫn luôn liền cảm thấy cái này mội tử mệnh khổ, tuổi trẻ thủ tiết Lúc trước thành thân thời điểm trượng phu cũng không thích nàng, nhiều năm như vậy nàng trung quy cũng là hết khổ tới. Hoa thị cười nói, ta đời này liền hy vọng nàng tỉ muội hai người có thể quá hảo, ta đây không còn sở cầu, nửa đời sau ăn chay niệm Phật ta đều nguyện ý.